Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 241, trận pháp thượng cổ, 1. Lão phu Khô Trần tuy rằng tính khí không tốt, nhưng cũng không phải hạng người không phân rõ trắng đen phải trái. Nếu như ngươi đã nói như vậy rồi thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta cũng không cần ngươi giải quyết vấn đề của ta nữa. Lên này có một khối trận bàn. Nếu như ngươi có thể nói ra bất kỳ vấn đề nào của khối trận bàn này thì ta sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Nhưng nếu như ngươi không nói ra được thì ta sẽ phạt gấp đôi. Khô Trần nói xong thì trực tiếp ném một khối trận bàn vào trong tay Diệp Huyền, nhếch môi cười lạnh. Đối với những kẻ đầu cơ trục lợi, trong lòng gã vẫn luôn vô cùng xem thường. Diệp Huyền nhận lấy khối trận bàn kia cũng không có biểu hiện gì, cố ý vào vịt xem qua vài phút. Ngay tại lúc Khô Trần trưởng lão muốn cười lạnh mở miệng thì Diệp Huyền lại nói với vẻ vô cùng tự tin: Cô Trần trưởng lão, trận bàn mà ngươi đưa cho ta hẳn là một phần của trận pháp nhị cấp hóa linh ngưng huyền trận. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai thì đây là trận bàn thứ ba trong số 6 trận bàn của hóa linh ngưng huyền trận lắp vào với nhau thì sẽ liên tục chuyển động, có tác dụng nối liên thông cả đại trận, về phần có vấn đề nào hay không nào vào. Trên khối trận bàn này, ít nhất có hơn 3 chỗ có vấn đề. Đầu tiên, nơi này có một tiết điểm trận mạch bị thiếu, không thể dùng được nữa. Tiếp theo là đường đi của trận văn ở hai chỗ này có vấn đề. Dưới ánh mắt giật mình của cô Trần Trưởng lão, Diệp Huyền tràn đầy tự tin, liên tục nói ra 3 4 chỗ có vấn đề. Thực tế thì khi Diệp Huyền vừa nhận lấy trận bàn nhìn qua một cái thì liền phát hiện ra 7 chỗ có vấn đề bởi vì khối trận bàn này không phải gỡ xuống từ đại trận hoàn chỉnh, căn bản chỉ là một tàn thứ phẩm mà thôi. bất quá có rất nhiều vấn đề vượt qua phạm vi mà một luyện hồn sư nhất phẩm như Diệp Huyền có thể biết được, cho nên hắn cố ý che giấu chỉ nói ra ba bốn chỗ tương đối rõ ràng. hắn biết mấy chỗ này cũng đủ để cho Khô Trần trưởng lão chú ý rồi. quả nhiên mỗi khi Diệp Huyền nói ra một điểm có vấn đề thì ánh mắt của Khô Trần trưởng lão lại trợn lớn thêm một phần. ngay lúc Diệp Huyền nói ra được bốn điểm thì trong ánh mắt của lão chỉ tràn đầy vẻ kinh sợ. Dù sao thì trận pháp nhị cấp của Hóa Linh ngương Huyền Đan này, theo như Khô Trần Trưởng lão thấy, luyện hồn sư nhất phẩm như Diệp Huyền có thể biết được như vậy đã xem như cực kỳ nghịch thiên rồi, chưa đừng nói gì tới việc nhận ra mấy chỗ có vấn đề thế này. Lại không thể ngờ, Diệp Huyền chẳng những nhận ra trận bàn này lấy ra từ nơi nào trên trận pháp nào, lại còn nhận ra vị trí của trận bàn và bốn vấn đề trên đó. Trong phòng khách, vẻ mặt của Khô Trần Trưởng lão âm trầm bất định, trong nhất thời không khí thập phần quỷ dị, đột nhiên, ha ha ha, hậu tiểu tử, giỏi lắm, giỏi lắm. Là do Lão Phu câu nệ khuông sáu, thất thú rồi, Lão Phu xin lỗi vì hành động khi nãy, hy vọng ngươi chớ để trong lòng. Hành động của Diệp Huyền rốt cuộc khiến cho khô trần trưởng Lão thay đổi cái nhìn của Lão. Mặc kệ mục đích của Diệp Huyền khi tới đây là gì, nhưng hắn chỉ là luyện hồn sư nhất phẩm mà có thể nhìn ra điểm sai lầm trên trận pháp nhị phẩm, thì đúng là cũng có tạo nghệ không tệ trên trận pháp nhất đạo, bởi vì có lòng tin với bản thân cho nên mới tìm tới, chứ không giống như một số luyện hồn sư nhị phẩm khác. Ngay cả trận pháp nhị cấp cũng không biết được bao nhiêu cái đã vội vã chạy tới đây đòi giúp lão giải quyết vấn đề, rõ ràng là có toan tính khác thì có. "Cô Trần trưởng lão, không cần phải khách khí làm gì, hiện tại có thể cho ta biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ là gì hay không?" Diệp Huyền cười khẽ hỏi. Cô Trần trưởng lão này tuy rằng tính tình không được tốt lắm, nhưng cũng coi như hiểu lễ nghĩa, cư nhiên còn xin lỗi luyện hồn sư nhất phẩm như hắn. "Ha ha, có thể, đương nhiên là được rồi, mời." Cô Trần trưởng lão cười ha ha. Đưa Diệp Huyền đi vào bên trong sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu này có một động thiên khác, khắp nơi đều đặt toàn trận bàn, từng cây trận kỳ sắp xếp ngay ngắn ở đó, những thiết bị liên quan tới phương diện trận đạo cư nhiên còn nhiều hơn so với những thiết bị luyện hồn. Xem ra Khô Trần trưởng lão này cũng có hứng thú không nhỏ với phương diện trận đạo, hơn nữa cũng có thể xem như một vị trận đạo đại sư đây mà. Diệp Huyền thầm nhủ trong lòng, nơi này có một vài trận bàn và trận kỳ, theo như kinh nghiệm của hắn từ kiếp trước thì chẳng là gì hết, nhưng ở Lưu Văn quốc này chắc có thể xếp vào hàng nghịch thiên. Đúng rồi, lão phu còn chưa hỏi qua, tiểu tử ngươi gọi là gì vậy?" Khô Trần Trưởng lão vừa đi vừa hỏi. Tại Hạ Diệp Huyền, Diệp Huyền gật gật đầu, cũng không nhiều lời, rõ ràng chỉ đáp lại câu hỏi của Khô Trần Trưởng lão chứ không hề có chút ý tứ muốn thể hiện nào. Như vậy lại khiến cho Khô Trần Trưởng lão cảm thấy hơi kinh ngạc, phải biết rằng những người trẻ tuổi đi tới nơi này của lão, lúc nhìn thấy lão, ai mà không cố dốc hết khả năng thể hiện bản thân, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng trong mắt lão. Một khi lão hỏi tới bọn họ thì lại khoác lác không ngừng hận không thể kể hết tất cả những sự tích huy hoàng của bản thân lúc trước ra cho lão nghe. nhưng diệp huyền chỉ bình bình đạm đạm đối mặt với mấy lời thăm hỏi của mình cũng vẫn giữ trạng thái không màng vinh nhục. mặc dù vẫn không ôm hy vọng gì về việc diệp huyền có thể giải quyết vấn đề của mình, nhưng khô trần trưởng lão vẫn cảm thấy có chút hứng thú với bản thân diệp huyền. diệp huyền trận pháp mà lão phu đang luyện chế tên là thập phương thủ hồn trận. khô trần trưởng lão vừa đi vừa nói thập phương thủ hồn trận. diệp huyền nhớ lại một lượt. Nhưng trong trí nhớ của kiếp trước cũng không có ấn tượng gì về trận pháp này. Ngay qua thì hình như là một trận pháp thủ hộ linh hồn nào đó thì phải. Mặc dù trong đầu Diệp Huyền không có ấn tượng gì về thập phương thủ hồn trận này, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm lo lắng. Trên đời này có hàng trăm ngàn trận pháp, đủ loại, đủ kiểu, gần như nhiều vô số kể. Bất cứ người nào cũng không dám nói là có thể biết hết tất cả các trận pháp. Nhưng trận đạo và đan dược và luyện hồn nhất đạo đều như nhau. Trăm sông vẫn đổ về một biển. Chỉ cần Diệp Huyền nhìn thấy trận pháp thì lập tức có thể phân tích ra được vấn đề từ bản thân trận pháp để tìm ra điểm mấu chốt. Chương 242, trận pháp thượng cổ 2. Cho đến Diệp Huyền cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm đi sau lưng Khô Trần trưởng lão. Thực ra thì hắn biết có sốt ruột cũng vô dụng, nếu như hắn cũng không thể giải quyết được vấn đề của Khô Trần trường lão thì đừng nói là cả Lưu Vân quốc này, cho dù là cả Thiên Huyền đại lục này, những người có thể giải quyết được cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất khó mà tìm được. Tới rồi, Diệp Huyền Đây chính là thập phương thủ hồn trận mà lão phu muốn luyện chế. Ngươi cứ xem trước đi, trận pháp của ta thế nào. Cô Trần trưởng lão đi tới trước một khối trận bàn, quay sang Diệp Huyền mở miệng hỏi. Đây là một khối trận bàn chỉ lớn cỡ bằng một cái thớt, bên trên tỏa ra từng đợt hồn lực khí tức mơ ảo. Hiển nhiên cơ sở vật chất để tuyên khắc trận pháp này chính là hồn lực của luyện hồn sư, cũng chính vì vậy nên mới bị gọi là hồn trận. A, đây là trận pháp thượng cổ. Diệp Huyền vừa nhìn thấy trận pháp này thì mắt liền sáng ngời. Trong hồn thức của hắn. Chỉ thấy trận văn trên trận bàn này đan xen với góc độ hết sức cổ quái, độ phù hợp với nhau cũng không giống bình thường, cũng không phải hình thức kinh điển trong trận văn học bình thường, mà là mang theo một loại khí tức phục cổ. Loại này, bình thường chỉ có trận pháp thượng cổ mới có được. Diệp huyền thật không ngờ tới, khô trần trưởng lão cư nhiên lại đang tuyên khắc lại hồn trận thượng cổ thế này. Tương truyền rằng tại thời đại thượng cổ, văn minh của thiên huyền đại lục vô cùng hương thịnh, các đại chủng tộc quật khởi nhi lập, văn hóa các tộc va chạm với nhau sau đó lại sinh ra ánh lửa trí tuệ khổng lồ, khiến cho văn minh đi lên một đỉnh cao mới. bất quá thời gian trôi qua, không biết tại sao văn minh thượng cổ dần dần điêu tàn, trôn vùi vào dòng lịch sử. nhưng một ít tin tức vụn vặt vẫn lưu truyền tới ngày nay, khiến cho người ta có thể cảm nhận được sự huy hoàng của thời đại thượng cổ. cho nên trước kia diệp huyền chưa hề nghe nói tới thập phương thủ hồn trận này cũng là chuyện thường. vốn diệp huyền tới đây chỉ với mục đích lấy được ngũ hành chi tinh mà thôi, nhưng bây giờ hắn lại sinh ra hứng thú với thập phương thủ hồn trận này, bước nhanh về phía trước. Diệp Huyền cẩn thận xem xét. Trong lòng hắn biết rõ, nếu như khô trần trưởng lão đã có thể tuyên khắc được trận pháp này thì chắc là cũng có tư liệu trận đồ và tin tức của thập phương thủ hồn trận này. Chỉ có điều trận đồ này cũng giống với đan phương vậy, không thể dễ dàng đưa cho người khác. Một khi bị người khác nhìn thấy thì sẽ không dễ xử lý, lại còn dễ dàng bị người ta học lỏng đi. Cho nên khô trần trưởng lão chỉ có thể để cho Diệp Huyền nhìn trận bàn mà lão đã luyện chế chứ không đưa tư liệu trận đồ ra. Khô trần trưởng lão, trận này của ngươi là từ trận. Diệp Huyền nghiên cứu trận bàn này, chừng một khắc mới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tinh quang. Nếu như ta đoán không sai thì thập phương thủ hồn trận này hẳn là một loại trận pháp công thủ nhiều mặt, có thể thủ hộ cho luyện hồn sư tu luyện, có hiệu quả tăng lên hồn lực của luyện hồn sư, lại có thêm tác dụng công kích nào đó. Trận dịch tài liệu chính của nó chắc là mấy loại tử phủ thanh dịch, huyền kinh hoa, mộng la thiên tàng sa, tử quang hồn thạch, lấy mộc tâm của cổ thiết tinh mộc làm trận cơ, dùng hồn lực thôi động trận dịch, lưu lại tấn ký trận văn trên trận cơ. Trận văn này của ngươi, nhìn từ bên ngoài thì xem như hoàn thành triệt để, nhưng lúc trận văn hoàn thành cũng không hề bị kích hoạt, sinh ra cộng minh cùng với trận cơ, cho nên nó là tử trận. Diệp Huyền chậm rãi nói, kỳ thật những gì hắn nhìn ra được nhiều hơn những gì hắn vừa nói rất nhiều, chỉ là mấy thứ đó có chút khoa trương, nếu như hắn một ngụm nói hết ra thì có vẻ như yêu nghiệt quá mức rồi, sẽ không tốt tí nào. Hắn cũng biết, nói ra những điểm này cũng đủ để đối phương triệt để tin tưởng hắn rồi. Quả nhiên hắn vừa nói xong thì hai mắt khô trần trưởng lão liền sáng lên, vẻ mặt kích động. Tiểu tử, vậy ngươi có biết vì sao trận văn và trận cơ lại không sinh ra cộng minh hay không? Ta đã nghiêm khắc làm theo những gì trận đồ yêu cầu rồi, không hề sai sót chút nào, dựa theo đạo lý thì trận bàn này xem như triệt để hoàn thành rồi mới đúng. Vấn đề này làm khó khô trần trưởng lão bao lâu nay, nhưng vẫn không thể giải quyết được. Từ sau khi tìm được thập phương thủ hồn trận này xong, khô trần trưởng lão đã miệt mài nghiên cứu nhiều năm. Mãi cho tới mấy năm trước lão rốt cuộc cũng có thể nắm chắc bắt đầu luyện chế. Nhưng mấy năm nay, lão tổng cộng luyện chế ba lần, lần nào cũng thất bại. Mỗi lần đều luyện chế dựa theo phương pháp trên trận đồ, lộ tuyến hành tàu của trận văn, tài liệu các loại đều không hề có sai sót gì. Nhưng khiến lão thất vọng chính là mỗi lần luyện chế tới cuối cùng, trận văn trên trận bàn đều đã xong rồi hết, không hề sai sót chỗ nào, nhưng trận pháp Thủy Trung không cách nào kích hoạt được, trở thành một từ trận thất bại. Cũng không phải là lão không muốn tiếp tục thử. Nhưng mặc dù thập phương thủ hồn trận này chỉ là một trận pháp cấp 3, nhưng tài liệu cần có lại vô cùng quý trọng, muốn thu thập mỗi loại tài liệu đều cần hao phí rất nhiều tinh lực của lão. Lão cũng biết, chính mình mấy lần luyện chế theo trận đồ, kết quả đều thất bại, tuyệt đối là vì còn chưa nắm giữ được chỗ nào đó, nếu như không tìm ra điểm này thì dù lão có luyện chế bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, lúc này lão mới ban bố nhiệm vụ ở nhiệm vụ khác, nhưng từ khi tuyên bố nhiệm vụ tới nay cũng đã một hai năm rồi. Tuy rằng cũng có một số luyện hồn sư có chút hiểu biết về trận pháp nhận nhiệm vụ, nhưng phần lớn người trong số đó thậm chí còn không nhìn ra được tác dụng của trận pháp này. Những luyện hồn sư ít ỏi có thể nhìn ra được thì cũng không thể kể tên tài liệu rành mạch được như Diệp Huyền. Bởi vậy cho nên nhìn thấy Diệp Huyền có thể nói ra được công hiệu của thập phương thủ hồn trận này cùng với tên của những tài liệu chính ra trong lòng Khô Trần trưởng lão đột nhiên hy vọng dâng trào. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cấp của Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền cũng không vội vã mở miệng nói chuyện. Từ trên trận văn này. Hắn cũng nhìn ra được chút mảnh khóe, nhưng chỉ những điểm này thôi còn chưa đủ để cho hắn khẳng định được nguyên nhân. chương 243, hoàn toàn tỉnh ngộ 1. Nghĩ một hồi, hắn mở miệng nói, khô trần trưởng lão, từ trận bàn này thì ta chỉ nhìn ra được không nhiều điều. Nếu như muốn chính thức tìm hiểu rõ vì sao ngươi luyện chế thất bại thì ấy là cần phải xem kỹ trận đồ, hoặc là cần ngươi tự mình tiến hành luyện chế lại một lần thì mới có thể biết rõ được. Bất quá, nếu như làm như vậy thì ảo diệu của thập phương thủ hồn trận này khó tránh khỏi sẽ bị ta nhìn thấy. Cho nên, rốt cuộc có muốn để cho ta xem trận đồ hay không thì còn cần khô trần trưởng lão ngươi tự mình quyết định. Diệp Huyền trầm tư một hồi rồi nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra thì tuy rằng Diệp Huyền cũng có chút tò mò đối với thập phương thủ hồn trận này, nhưng cũng không để ý lắm. Dù thập phương thủ hồn trận có là trận pháp thượng của đi nữa thì cũng chỉ là một trận pháp cấp thấp, cũng không phải thứ to tác gì. Nhưng mấy thứ này lại không thể nói với khô trần trưởng lão. Cho nên lúc này cứ để tùy khô trần trưởng lão quyết định mà thôi. Nếu như khô trần trưởng lão cảm thấy thập phương thủ hồn trận này vô cùng quy giá với lão, không thể đưa ra cho người khác xem, sợ bị học lỏng thì Diệp Huyền cũng sẽ không nói gì nhiều, chỉ đành nghĩ cách khác tìm ngũ hành chi tinh mà thôi. Nếu như đối phương nguyện ý lấy ra thì Diệp Huyền cũng không ngại xem kỹ một chút, rốt cuộc là khô trần trưởng lão làm sai ở chỗ nào. Bất quá Diệp Huyền tin rằng khô trần trưởng lão là một người vô cùng cuồng nhiệt đối với trận pháp, cho nên sẽ không dễ gì từ bỏ. Cô Trần trưởng lão nghe xong lời Diệp Huyền nói thì đôi mắt trở nên thâm thúy, dò xét Diệp Huyền từ trên xuống dưới hồi lâu, đột nhiên bật cười một cái. Ngươi đã có thể nói ra nhiều điều liên quan tới trận pháp này như vậy, nghi người thì không dùng. Ta sẽ thử tin tưởng ngươi một lần, chỉ là trận đồ mà thôi, để cho ngươi nhìn một cái thì đã sao chứ, huống hồ gì, nếu như ngươi có thể tự mình luyện chế ra thì đó cũng là duyên phận của ngươi. Cô Trần trưởng lão cười tiêu sái. Không biết tại sao, tôi rằng ngữ khí của Diệp Huyền rất bình thản. Cũng không có đại biểu quyết tâm đặc biệt gì, nhưng khô trần trưởng lão lại có thể thấy được một tia lòng tin rất mạnh mẽ trên người hắn, mặc dù không thể hiện rõ ràng mà giấu kín, nhưng vẫn khiến cho khô trần trưởng lão cảm nhận ra được. Cho nên nếu đã tới nước này rồi mà lão còn câu nệ trận đồ chân quý, không muốn đưa ra trước mặt người khác, như vậy thì sợ là không biết phải tới khi nào lão mới có thể hiểu rõ trận đồ này. Nghe thấy khô trần trưởng lão nói vậy, trong lòng diệt huyên liền thả lỏng, hắn chỉ sợ khô trần trưởng lão nhăn nhăn nhó nhó, nghi thần nghi quỷ. như vậy nếu như xem trận đồ của lão thì tới lúc đó không khỏi sẽ sinh ra chút tranh cãi. hiện tại xem ra vị khô trần trưởng lão này vẫn rất có khí phách, cũng tương đối khí phách, rất nhanh. một chương trận đồ xưa cũ liền đưa tới tay của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng mở trận đồ ra, ánh mắt ngưng tụ lên. trận đồ này đương nhiên là một chương toàn đồ. sở dĩ gọi là toàn đồ là bởi vì tẩu thế của trận đồ, đồ án thành hình, lại có tài liệu trận dịch, phương pháp phối chế, thậm chí còn có chi tiết về kết cấu trận pháp. loại trận đồ thế này. Đều tả rõ từng bước như trận dịch phải phối chế thế nào, trận văn phải đi như thế nào, trận pháp sư bình thường chỉ cần làm từng bước theo như trên trận đô là được, giúp cho trận pháp sư luyện chế dễ dàng hơn. Khổ trần trưởng lão, đây chính là toàn đồ trận pháp. Diệp Huyền xem qua một cái liền nhịn không được mà nói. Cô trần trưởng lão cười khổ một cái. Lão Phu cũng biết nó là toàn đồ, nhưng lão Phu cũng hoàn toàn căn cứ theo những gì ghi lại trên đó mà luyện chế, căn bản không sai sót chỗ nào. Nhưng lần nào luyện chế xong cũng đều thất bại. Để cho ta cảm thấy khó hiểu không thôi, sau này ta nghĩ lại. Cảm thấy có lẽ cũng không phải vì quá trình luyện chế của Lão Phu, mà có phải bản thân trận đồ này có sai lầm gì hay không? Thất bại nhiều lần khiến cho khô trần trưởng lão nghĩ ra đủ loại khả năng. Diệp Huyền cũng không trả lời, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trên trận đồ, đồng thời so sánh với trận bàn mà khô trần trưởng lão đã luyện chế. Xem qua vài lần, hắn cũng phát hiện đủ rồi, liền nhếch môi cười khẽ. Khô trần trưởng lão, ta xem trận đồ này liền có phải suy nghĩ thế này. Kính xin trưởng lão kể lại từ đầu chí cuối quá trình luyện chế của ngươi cho ta nghe, đừng bỏ qua điểm nào hết, bắt đầu từ phối chế trận dịch, tới khi trận bàn hình thành, mỗi chi tiết nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua. a, ánh mắt của khô trần trưởng lão sáng lên, lão cũng không ngờ, Diệp Huyền chỉ mới xem trận đồ một chút liền nghĩ ra điều gì đó rồi. Lão nghĩ nghĩ, dù sao những kinh nghiệm thất bại này của lão có kể ra cũng không có gì, huống hồ gì, lão là một luyện hồn sư cho dù có kể cho Diệp Huyền nghe chi tiết từng bước một đi nữa lấy thực lực luyện hồn xưa nhất phẩm của Diệp Huyền thì căn bản cũng không có khả năng phục chế được. Sau đó lão liền bắt đầu kể rành mạch trình tự ra, từ mình phối chế trận dịch như thế nào, chuẩn bị trận cơ ra sao, chế trận vân kiểu gì, kể không sót chút nào, mà đụng phải mấy chỗ mấu chốt, Diệp Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ cắt đứt lời kể của Khô Trần trưởng lão, hỏi một vài vấn đề. Một khắc sau, Diệp Huyền coi như đã hoàn toàn hiểu rõ về luyện chế thập phương thủ hồn trận này. Thập phương thủ hồn trận này chính là một trận pháp thượng cổ kinh điển chủ yếu là dùng để cho luyện hồn sư để thăng thực lực. bất kỳ một luyện hồn sư nào tu luyện trong trận pháp này thì hồn lực chẳng những đều sẽ nhanh chóng tăng lên, hơn nữa lại càng thêm mồn thỏa, không dễ dàng gì tẩu hỏa nhập ma. ngoài ra, thập phương thủ hồn trận này còn có thể dùng để vây khốn huyền thú, hạn chế huyền thú phát huy hồn lực, có thể nói là có rất nhiều công dụng. chính bởi vì thập phương thủ hồn trận này là trận pháp thượng cổ kinh điển, cho nên khi luyện trên nó thì phải làm theo một ít quy tắc và phương pháp thượng cổ mới được. Trận đạo thượng cổ và trận đạo hiện nay tuy rằng có thể coi như đại đồng tiểu dị, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại dị thường giống nhau, nhưng ở một vài chi tiết thì lại hoàn toàn khác nhau, nhưng chính những điểm khác nhau rất nhỏ này lại dẫn tới thất bại của Khô Trần trưởng lão. Chương 244, hoàn toàn tỉnh ngộ hay. Lại nói tiếp thì đây cũng không phải do thực lực của Khô Trần trưởng lão không đủ, mà là do suy nghĩ của lão vẫn chưa chuyển hóa xong. Sự hiểu biết của lão về trận pháp vẫn còn chưa hoàn chỉnh, không đủ toàn diện và vào sâu. Nhưng tới lượt Diệp Huyền Dù vẫn chưa xem qua trận đồ nhưng hắn đại khai cũng đã phân tích ra vấn đề của Khô Trần Trưởng lão. Bây giờ sau khi xem qua trận đồ thì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Khô Trần Trưởng lão làm sai ở điểm nào. Diệp Huyền tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu luyện chế thế nào?" Khô Trần Trưởng lão thuận miệng hỏi. Diệp Huyền cười khẽ một cái, tuy rằng hắn đã nhìn ra vấn đề của Khô Trần Trưởng lão, nhưng không thể nói trắng ra tất cả được. Dù sao thì hắn chỉ mới là luyện hồn sư nhất phẩm, có thể dễ dàng nhìn ra sai lầm của đối phương thì cũng hơi khoa trương quá. Nghĩ nghĩ một lúc, Diệp Huyền mới nói, khô trần trưởng lão, ta xem qua trận đồ này, lại phân tích trận bàn của ngươi, cũng có một vài suy nghĩ, không biết có giúp được gì cho ngươi hay không. Xin cứ nói. Hai mắt của khô trần trưởng lão sáng lên, lão vỗn cũng không ngờ Diệp Huyền có thể phát hiện được gì ở trận đồ. Nhưng thật không thể ngờ đối phương cư nhiên thực sự nghĩ ra gì đó, lúc này liền chăm chú lắng nghe. Thập phương thủ hồn trận này, nhìn qua chắc là trận pháp thượng cổ, cho nên ta liền nghĩ. Có phải cách luyện chế thập phương thủ hồn trận này hoàn toàn phải tiến hành dựa theo quy tắc thượng cổ chứ không phải dựa theo quy tắc hiện tại hay không? Cũng như phối chế trận dịch này vậy. Thời đại thượng cổ, lúc trận pháp dư cấu trúc trận pháp thì đều thích tiến hành khống chế trận dịch đặc hơn, độ đậm đặc ở các điểm đều khác nhau, cho nên mới khiến cho trận pháp càng thêm linh hoạt, còn trận pháp hiện tại, bởi vì cảm thấy quá trình quá mức phức tạp, cho nên cũng không ngừng giảm bớt yêu cầu về độ đậm đặc của trận dịch, cho nên độ đậm đặc của trận pháp hiện tại sẽ không giống như trước. Không biết lúc khô trần trưởng lão luyện chế có suy nghĩ tới điểm này hay không? Tiếp theo, ngoại trừ độ đậm đặc của trận dịch ra, trên vấn đề miêu tả của trận pháp thượng cổ ở kết cấu trận văn cũng khác với trận pháp bây giờ. Tỷ như tụ linh trận được lưu truyền rất rộng trên thiên huyền đại lục hiện tại vậy, trong trận pháp thượng cổ, chú ý đặt bút nặng nhẹ khác nhau, nối tiếp giao nhau rất xảo diệu. Cứ như vậy, nơi nào nên nặng thì nặng, nơi nào nên nhẹ thì nhẹ, khiến cho hiệu quả của tụ linh trận có thể phát huy tới mức lớn nhất. Còn tụ linh trận đã thay đổi đại trận pháp của bây giờ lại chú ý liền mạch lưu loát, cách đặt bút khi vẽ trận văn đều giữ nguyên một loại từ đầu tới cuối, cho nên tuy rằng hiệu quả còn lâu mới có thể sánh được với tụ linh trận thượng cổ, nhưng lại càng thêm đơn giản rõ ràng, khiến cho bất kỳ trận pháp sư nào cũng có thể tạo ra, cho nên ta mới nghĩ rằng, thập phương thủ hồn trận này vốn là trận pháp thượng cổ kinh điển, liệu có phải cũng chú ý cách đặt bút nặng nhẹ hay không? Tỷ như mấy điểm sao nhau này, sẽ không cần mạnh như vậy, có thể giảm bớt độ đập đạc của trận dịch. Giảm nhẹ bút lực khi vẽ trận văn, khiến cho điểm nối tiếp càng thêm xảo diệu. Nếu như hạ thủ quá mạnh thì cảm giác giống như đảo khách thành chủ, mất đi cái diệu dụng như cầu nhỏ nối liền các bên. Diệp huyền cũng không phải thẳng thắn chỉ ra chỗ sai lầm, mà dùng khẩu khí rất tuyển chuyển, dùng góc độ của một luyện hồn sư để phân tích vấn đề, chỉ ra những điểm sai lầm của cô Trần trưởng Lão rất xảo diệu. Cô Trần trưởng Lão lúc đầu còn không chú ý lắm, nhưng dần dần lão lại nhíu mày, đôi mắt trầm tư, hoàn toàn lâm vào trong suy tư chờ tới khi Diệp Huyền nói xong hết thì toàn thân lão đột nhiên chấn động, trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang. Những lời Diệp Huyền nói giống như ánh sáng mặt trời lóe lên trong đêm đen vô tận, nháy mắt liền xuyên thấu qua bóng đen và sương mù trước mắt lão. Trận pháp thượng cổ thì phải làm theo thủ pháp thượng cổ. Tới lúc này Khô Trần trưởng lão vẫn chỉ cho rằng kiến thức và tạo nghệ của mình có vấn đề, không hề nghĩ tới chuyện này, chỉ biết cứ thế làm theo quá trình luyện chế mà thôi. Nhưng lại không ngờ tới, trận pháp thượng cổ và trận pháp bây giờ dù đa phần thủ pháp đều như nhau. Nhưng có một vài phương diện lại khác nhau đôi chút, nhưng chính là những điểm khác nhau đôi chút này lại khiến lão luyện chỉ thất bại. Hôm nay nghe Diệp Huyền nói như vậy thì trong đầu của lão giống như có một đạo thiềm điện xẹt qua, triệt để thắp sáng đầu óc đang tối đen của lão, có một loại cảm giác như hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, đúng rồi, trận pháp thượng cổ và trận pháp hiện tại khác nhau, tại sao ta vẫn luôn không nghĩ tới chuyện này kia chứ? Cô trần trưởng lão hoàn toàn kích động, miệng lầm bầm. Mỗi quá trình luyện chế của thập phương thủ hồn trận xẹt qua trong đầu lão, hết lần này tới lần khác, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Dần dần, ánh mắt của lão ngày càng sáng ngời, nụ cười trên môi cũng ngày càng lớn hơn. Ước trường một khắc sau, đột nhiên, trước người của lão xuất hiện một ít tài liệt, hai tay bay múa, hồn nhiên bắt đầu luyện chế trong sở nghiên cứu này. Vối chế trận dịch, chuẩn bị trận cơ. Những quá trình này, khô trần trưởng lão đã làm qua rất nhiều lần. Hôm nay sau khi hiểu ra thì càng không xa lạ gì cả quá trình mượt mà như mây trôi nước chảy. Tới lúc bắt đầu vẽ trận văn thì khô trần trưởng lão lấy ra một cây linh văn bút kiểu dáng cổ xưa. Trước kia khi vẽ thập phương thủ hồn trận, lão chỉ dùng linh văn bút cấp đại sư mà bản thân mình hay dùng nhất. Nhưng lúc này, lão lại lấy ra một cây linh văn bút thượng cổ. Loại linh văn bút này có khả năng khống chế đối với độ nặng nhẹ khi hạ bút và độ đậm đặc mạnh yếu của trận dịch vô cùng linh hoạt. Chấm linh văn bút vào trong trận dịch, khô trần trưởng lão lại thúc dục hồn lực tam phẩm thong thả vẽ lên trên trận cơ. Mỗi một bước lão đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không chế độ nặng nhẹ của Linh Văn Bút cùng với độ đậm đặc của trận dịch, hơn nữa dung nhập thêm hồ lực, dần dần hình thành trận pháp hồ lực. Thấy một màn như vậy, trong lòng của Diệp Huyền cũng có điều suy nghĩ. Xem ra, thiên phú của khô trần trưởng lão này ở phương diện vẽ trận pháp cũng không thể xem là đặc biệt xuất sắc. Còn tiếp, chương 245, Ngũ Hành Chi Tinh, 1, thì vẽ trận pháp thượng cổ, tùy cũng có một chút yêu cầu đối với nặng nhẹ và độ đậm đặc nhưng quan trọng nhất chính là cảm giác dung nhập tự nhiên, thoải mái tạo thành, cẩn thận khống chế từng lý từng tí như khô Trần trưởng lão này, chỉ có thể rơi vào bậc tiểu thừa, bất quá đây cũng là vì cực hạn kỹ thuật mà nên. Diệp huyền lặng lẽ xem khô Trần trưởng lão luyện chế, đối với trình độ của luyện hồn sư trong Lưu Vân quốc này cũng đã có cái nhìn rõ ràng hơn. Trận pháp thượng cổ nhìn thì như phức tạp lắm, giống như hoàn toàn không giống với trận pháp hiện tại, tinh diệu như mây trôi nước chảy, nhưng thực ra đây chẳng qua là vì tinh túy của trận pháp thượng cổ đã chôn vùi trong dòng chảy lịch sử không tiếp tục lưu truyền lại nữa mà thôi. Trận văn sư thượng cổ thật sự, khi vẽ trận pháp đều giống rượu bút đan thành, căn bản không cần phải cẩn thận xem rõ độ nồng đậm hay mạnh nhẹ cụ thể làm gì, mà là hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Cộng minh cùng với trận pháp, bình thường có thể phất tay một cái là thành, cả quá trình còn mỹ diệu hơn nhiều so với trận pháp xưa hiện tại. Chỉ là những kỹ thuật này tất cả đều đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, chưa từng lưu truyền tới ngày nay. Dần dần, trận pháp học hiện tại dần trở nên đơn giản dễ dàng hơn, mới chú ý tới thủy chung như một khiến cho vẽ trận văn trở nên khô khan và đơn điệu. Thời gian từng phút trôi qua, hồn thức của Diệp Huyền lặng lặng phát ra một chút. Cẩn thận quan sát cả quá trình luyện chế của Khô Trần trưởng lão, lão cẩn thận luyện chế, mỗi bước đều làm vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Mặc dù vẫn có một chút sai lầm nho nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng gì hết. Diệp Huyền có cảm giác, lần luyện chế này Khô Trần trưởng lão chắc là sẽ thành công. Quả nhiên, theo Khô Trần trưởng lão không ngừng vẽ trận văn, trận bàn giống như dần dần phát ra sinh cơ. Loại sinh cơ này ngày càng mãnh liệt, giống như một sinh mệnh mới đang dần dần hình thành vậy. Ánh mắt của khô trần trưởng lão cũng hiện ra vẻ mừng rỡ và càng ngưng trọng hơn, lão cảm giác như lần luyện chế này của mình dường như không hề giống với những lần trước. Lần này mỗi bút đặt xuống đều có một loại cảm giác như đi lên đường ngay vậy. Rốt cuộc, khi khô trần trưởng lão hạ xuống nét bút cuối cùng, nối chọn đầu đuôi của trận đồ lại thì cả trận bàn đột nhiên phát ra quang mang nồng đậm. Một loại khí tức ôn hòa lan tỏa ra khắp nơi. Khiến cho Diệp Huyền và Khô Trần Trường Lão đang đứng trong đó đều cảm nhận được một tia âm áp và tường hòa. Hạ xuống một bút, Khô Trần Trường Lão đặt mông ngồi bạch xuống như hết lực, nhưng trên mặt của Lão lại thoát ra nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ. Đau khổ nghiên cứu bấy nhiêu lâu, ngày khi chuyện này rốt cuộc hoàn thành thì loại vui sướng và thỏa mãn khi thành công này, khiến cho trong lòng Khô Trần Trường Lão không ngừng kích động nhảy nhót. Diệp Huyền đứng một bên thấy thế cũng âm thầm chập lưỡi, trận pháp thượng cổ này đúng là không giống bình thường chỉ là hồn trận tam cấp đã có hiệu quả sánh bằng với trận pháp tứ cấp hiện tại. Chúc mừng Khô Trần trưởng lão." Diệp Huyền đứng bên cạnh mỉm cười chúc mừng. "Ha ha ha ha, Diệp Huyền tiểu tử, lần này ta có thể luyện chế thập phương thủ hồn trận thành công, ngươi chính là công thần lớn nhất đó. Nếu không nhờ có ngươi thì lão phu không biết tới lúc nào mới có thể luyện chế ra trận pháp này được." Khô Trần trưởng lão cười ha ha, tâm tình vô cùng sảng khoái. "Lão không phải quý để cao Diệp Huyền, mấy năm nay, lão một mực quấn quýt ở quá trình luyện chế thập phương thủ hồn trận này." Nghiên cứu không biết bao nhiêu lâu, thậm chí những luyện hồn sư tiếp nhận nhiệm vụ do lão ủy thác cũng như vậy, nhưng không ai có thể giống như Diệp Huyền, chỉ thoải mái quan sát ở một góc độ khác đã phát hiện ra. Nếu như bản thân lão cứ một mực nghiên cứu như ngày xưa thì chỉ sợ 10 năm, 20 năm sau lão vẫn không thể nào luyện chế ra thập phương thủ hồn trận thật sự được, bởi vì phương hướng nghiên cứu của lão căn bản đã sai lầm rồi. Nghiên cứu sai hướng thì sao có thể đi tới đích đến được? Cho nên lúc này trong lòng Khô Trần Trưởng lão ngoại trừ vui mừng ra thì còn lại chính là sự cảm kích vô tận đối với Diệp Huyền. Nào có, sở dĩ có thể luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận này, hoàn toàn là nhờ vào thực lực của bản thân Khô Trần Trưởng lão ngươi vô cùng thâm hậu, ta cũng chỉ đưa ra một vài cách nhìn cá nhân mà thôi. Thôi nào, Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi đừng quá khiêm nhường, nếu như không nhờ có ngươi nhắc nhở thì cả đời này lão phu cũng không thể luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận này được. Ngươi nói xem, lúc trước cũng có không ít luyện hồn sư tới nơi này của lão phu thấp nhất cũng là nhị phẩm. nhưng những luyện hồn xưa kia ở bên ngoài đều kiêu ngạo mười phần. tới lúc thật sự nghe xong vấn đề thì cả đám lại câm như hến. thật đúng là vô dụng. chỉ biết khoa chân một tay. so với tiểu hữu ngươi thì kém xa lắm. tâm tình của khô trần trưởng lão cao lên, liền gọi diệp huyền là tiểu hữu. nhìn thấy khô trần trưởng lão thỏa mãn như vậy, diệp huyền liền biết lần này thành công rồi. bây giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là thủ lao. luyện chế trận pháp thành công rồi thì cũng nên trả thủ lao rồi chứ. khô trần trưởng lão quả nhiên cũng là nhân tinh lại vô cùng sảng khoái, không đợi chính Diệp Huyền mở miệng nói thì liền hỏi, Diệp Huyền tiểu hữu, lần này ta có thể luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận, đều là nhờ công của ngươi, nói đi, ngươi muốn bảo vật gì hay phần thưởng ra sau thì cứ nói đi. Diệp Huyền cười nhạt nói, Khô Trần trưởng lão, ta quả thật cần một thứ chính là ngũ hành chi tinh. Ngũ hành chi tinh, không thành vấn đề. Lúc này Khô Trần trưởng lão quay ra bên ngoài quát lên, người đâu, xem trong bảo khố của hồn sư tháp chúng ta có ngũ hành chi tinh hay không nếu như có thì lập tức đem tới đây. Vâng, có một tùy tùng đáp lời. Một lát sau, có một tùy tùng mang theo một cái hộp gỗ đi vào sở nghiên cứu của khô trần trưởng lão. Diệp Huyền tiểu hữu, đây chính là ngũ hành chi tinh mà ngươi cần. Nhận lấy hộp gỗ, Diệp Huyền mở ra xem xét, chỉ thấy một viên tinh thạch phát ra ánh cầu vòng ngũ sắc lẳng lặng nằm bên trong, phát ra sóng huyền lực nồng đậm. Diệp Huyền hốt cuộc cũng nhẹ lòng, vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được ngũ hành chi tinh rồi. Cửu truyền thánh thể của mình rốt cuộc cũng có thể bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 246, Ngũ hành chi tinh 2. Diệp Huyền tiểu hữu, ngoại trừ ngũ hành chi tinh này ra, không biết ngươi còn cần gì nữa không? Cứ nói đi, chỉ cần lão phu đủ khả năng thì tuyệt đối không chối từ. Đưa một khối ngũ hành chi tinh ra xong thì Khô Trần trưởng lão cư nhiên lại hỏi thêm lần nữa. Khô Trần trưởng lão, ngũ hành chi tinh chính là bảo vật ngũ giai, một khối ít nhất cũng trị giá hơn trăm vạn huyền tệ. Có phần thưởng này thì ta đã vô cùng vui vẻ rồi, sao có thể đòi hỏi thêm gì nữa? Diệp huyền cười lắc đầu, mục đích của hắn chính là ngũ hành chi tinh này, có được nó rồi thì cũng không cần thêm gì nữa. Ha ha, Diệp huyền tiểu hữu, chắc là ngươi không biết được công hiệu phi phạm của thập phương thủ hồn trận này. Lão phu bước và luyện hồn sư tam phẩm cũng đã hơn 10 năm rồi, nhưng mãi mà vẫn không thể tiến thêm được một bước nữa. Còn thập phương thủ hồn trận này, chính là cơ hội giúp lão phu tiến vào tứ phẩm cho nên. Chỉ mỗi một khối ngũ hành chi tinh sao có thể thể hiện hết lòng cảm kích của lão phu? Cô Trần trưởng lão là người thành thật, người khác giúp lão bao nhiêu thì lão sẽ hồi báo bấy nhiêu. Diệp Huyền thoạt nhìn cũng không làm được gì nhiều, nhưng có thể giúp lão luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận này đã là công lao to bằng trời. Nếu như lão thực sự có thể nhờ vào công hiệu của thập phương thủ hồn trận này mà đột phá tới tứ phẩm thì sao có thể chỉ báo đáp bằng một khối ngũ hành chi tinh được chứ? Thế cô Trần trưởng lão hào sảng như vậy, Diệp Huyền cũng nhịn không được mà cười lên, hắn cũng đã nhìn ra Khô Trần trưởng lão này căn bản chính là một người thật tình. Nếu đã như vậy thì tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Khô Trần trưởng lão có thể cho ta một ít trận dịch và trận cơ mà ngươi phối chế còn thừa lại. Đối với thập phương thủ hồn trận này, Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng thu thập tài liệu lại vô cùng phiền toái. Nay chỗ Khô Trần trưởng lão vừa lúc còn dư lại một ít tài liệu, Diệp Huyền nữa không khách khí nữa. Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, người đây chính là chuẩn bị trở về tự mình nghiên cứu thử xem sao đúng không? Cô Trần trưởng lão cười ha ha. Không thành vấn đề, nếu như ngươi muốn thì cứ thoải mái cầm đi. Trận pháp đã luyện thành rồi, mấy tài liệu còn thừa này đối với Khô Trần trưởng lão mà nói cũng trở thành đồ bỏ đi. Khô Trần trưởng lão tự nhiên không tiếc gì. Hơn nữa theo như lão thấy, Diệp Huyền lấy những tài liệu thừa này về cũng chỉ vì muốn nghiên cứu. Dù sao hắn chỉ là một luyện hồn sư nhất phẩm, cho dù xem qua trận đồ, biết rõ trình tự và phương pháp luyện chế thì nhất định cũng không có khả năng luyện chế ra thập phương thủ hồn trận tam cấp được. Diệp Huyền tiểu hữu, không biết ngươi bây giờ đang làm việc ở đâu? Lão Phu vừa nhìn thấy ngươi liền cảm giác vô cùng hợp ý, cứ như vừa gặp đã quen, sao hả, có hứng thú tới chỗ ta làm trợ thủ hay không? Cô trần trưởng lão không hề bước chân ra khỏi cửa, một lòng dốc sức nghiên cứu, nhưng địa vị ở hồn sư tháp không hề thấp, có thể làm trợ thủ dưới trường lão chính là chuyện mà biết bao nhiêu luyện hồn sư nhị phẩm tha thiết mơ ước, thậm chí một số luyện hồn sư vừa mới lên tới tam phẩm thậm chí cũng muốn tới để lão chỉ bảo. Tùy Tùng đứng kế bên lúc này cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ hâm mộ. Bất quá nghĩ tới chuyện Diệp Huyền trợ giúp Khô Trần trưởng lão giải quyết thập phương thủ hồn trận, nên dù rằng bọn họ hâm mộ nhưng cũng không hề sinh ra cảm giác khen thét. Những luyện hồn sư trước đây lui tới sở nghiên cứu của Khô Trần trưởng lão cũng phải hơn mấy chục người, nhưng Diệp Huyền lại là người đầu tiên, cũng là người duy nhất giúp Khô Trần trưởng lão giải quyết được vấn đề. Trước mắt bao người chỉ thấy Diệp Huyền mỉm cười lắc đầu, đa tạ Khô Trần trưởng lão. Chỉ là tại hạ nhàn tản đã quen, chuyện làm trợ thủ này chỉ sợ là không thể gánh vác nổi. Trần trưởng lão sững sờ. Lão quả thật không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt yêu cầu của lão. Ánh mắt dò xét Diệp Huyền từ trên xuống dưới, phát hiện ánh mắt của hắn bình tĩnh thản nhiên, đúng là không phải đang khiêm tốn lạt mềm bột chặt, khô Trần Trưởng lão lập tức mỉm cười. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, ở hồn sư tháp này ngươi là nhân vật tiểu bối đầu tiên dám can đảm cự tuyệt yêu cầu của lão phu, có cá tính, có cá tính, chẳng trách có thể giúp lão phu tìm ra điểm sai sót trên trận pháp. Diệp Huyền cự tuyệt thế này lại khiến cho Khô Trần Trưởng lão càng thêm thưởng thức hắn không bị lợi ích che mờ tâm trí, vinh nhục không sợ, không lấy công ra kiêu ngạo, người còn trẻ như vậy đúng là đốt đèn cũng khó tìm. Nếu đã như vậy thì lão phu cũng không bắt ép, bất quá nếu như sau này ngươi có gì cần ta giúp đỡ thì cứ thoải mái tới đây tìm ta, lão phu vẫn có thể giúp ngươi giải quyết đôi chút vấn đề. Luyện thành công thập phương thủ hồn trận khiến cho tâm bệnh trong lòng khô trần trường lão thoáng cái liền khỏi hẳn, tâm tình đương nhiên tốt, ha ha cười nói. Mấy người tùy tùng bên cạnh nghe thấy vậy thì ai cũng đều hạ quyết tâm sau này nhất định phải xây dựng quan hệ thật tốt với Diệp Huyền mới được. xem bộ dạng này, Khô Trần trưởng lão thật sự không hề che giấu bản thân mình thưởng thức Diệp Huyền. nhân vật thiên tài cỡ này, ở hồn sư tháp này sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến rất nhanh. nếu như lúc này không nhãnh chóng kết giao nịnh bợ thì sau này sẽ muộn mất. đa tạ Khô Trần trưởng lão, ta chúc Khô Trần trưởng lão sớm ngày đột phá, trở thành tứ phẩm. ha ha ha, mượn lời cát ngôn của ngươi. lại Hàn Huyên thêm một lát. lúc này Diệp Huyền mới cáo từ rời đi. Còn Khô Trần Trưởng lão thì cũng bế quan từ chối tiếp khách, không thể chờ đợi được mà muốn thử nghiệm công hiệu của Thập Phương Thủ Hồn Trận. Ước chừng một canh giờ sau, Khô Trần Trưởng lão rốt cuộc cũng thử nghiệm xong, khôi phục tinh thần lại. Trải qua thử nghiệm này, công hiệu của Thập Phương Thủ Hồn Trận quả thực khiến lão chấn động, vô cùng mừng rỡ. Bên trong Thập Phương Thủ Hồn Trận này, hồn lực của lão giống như được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ vậy, vô cùng an tường, chỉ mới tu luyện có một giờ thôi lại khiến cho tu vi hồn lực đã đình trệ gần 10 năm của lão cư nhiên sinh ra một chút. Dù chỉ một chút này thôi cũng đủ khiến cho Khô Trần trưởng lão mừng rỡ như điên, khó mà nén nổi. Chương 247, Tu luyện tháp 1. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ lão thủy chung không cách nào bước vào cảnh giới luyện hồn sư tứ phẩm chính là bởi vì hồn lực tăng trưởng giống như lâm và bình cảnh vậy, làm cách nào cũng vô pháp tiến thêm. Nhưng thập phương thủ hồn trận này hôm nay lại mang tới một cơ hội cho hồn lực đang đình trệ của lão. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì không bao lâu nữa lão thật sự sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới luyện hồn sư tứ phẩm. Trải qua một phen thử nghiệm, khô trần trưởng lão cũng phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, đúng như lời Diệp Huyền đã nói. Điểm quan trọng nhất của thập phương thủ hồn trận này quả thật đúng là mức độ đậm đặc của trận dịch trên trận văn, cũng như độ nặng nhẹ khi vẽ trận văn. Lúc hồn lực của lão ở trong trận pháp thì tự nhiên sẽ bị trận pháp tái động, tiến hành rèn luyện không ngừng tại những đường trận văn nặng nhẹ khác nhau, đậm đặc không giống này, khiến cho hồn lực của lão cũng từ từ tiến hành cải biến. Nói cách khác. Hai điểm mà Diệp Huyền nói đúng là hai điểm yếu quan trọng nhất của thập phương thủ hồn trận này. thế niên này tuổi còn trẻ, phòng trưng còn chưa tới hai mươi, cư nhiên đã có nhãn lực cỡ này. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết hồn sư tháp của chúng ta rốt cuộc là ai có thể dạy được đệ tử như vậy, ta phải tìm hiểu một phen mới được. Sau khi thử nghiệm một phen lại khiến cho khô trần trưởng lão sinh ra hứng thú tìm hiểu về lai lịch của Diệp Huyền. Hai điểm mà Diệp Huyền đã nói, nhìn qua thì không có gì, nhưng lại chỉ đúng chỗ hiểm, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh mặc dù người này dù chỉ mới là luyện hồn sư nhất phẩm, nhưng ở phương diện trận pháp căn bản đã đạt tới mức bộ lô hỏa thuần thanh. Trong lòng vừa động, Khô Trần trưởng lão lập tức nhanh chóng đi ra bên ngoài sở nghiên cứu, hỏi mấy người tùy tùng, "Trong số các ngươi có ai biết rõ lai lịch của Diệp Huyền lúc nãy không?" Trong đại sảnh, rất nhiều tùy tùng đều là người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cương nhiên không có ai mở miệng. A, điều này khiến cho hứng thú của Khô Trần trưởng lão lại càng sâu hơn, những tùy tùng có thể được an bài tới khu hoạt động của trưởng lão. Mặc dù tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học chưa chắc đã cao, nhưng ở hồn sư tháp này, tuyệt đối đều là nhân tinh, trên cơ bản, trong hồn sư tháp này không có ai mà bọn họ không biết được. Nhưng hôm nay cư nhiên lại không có ai mở miệng nói gì, thế này chẳng phải nói rõ trong số bọn họ rõ ràng không có ai nhận thức Diệp Huyền này hay sao. Thế này thật đúng là kỳ quái. Cô Trần Trưởng Lão, Tại Hạ vừa nhìn thấy, hình như là Diệp Huyền đi tới đây cùng với phục vụ sinh thạch nghiên của hồn sư tháp chúng ta. Một tùy tùng thấp giọng hỏi, thạch nghiên, Cô Trần Trưởng lão gật đầu, sau đó đi xuống tầng dưới hồn sư tháp. Không bao lâu sau, lão liền đi tới trước quầy phục vụ, nhìn thấy Khô Trần Trưởng lão, tất cả phục vụ sinh trước quầy đều giật mình đứng bật dậy hành lễ. Ở trước mặt bao nhiêu người, Khô Trần Trưởng lão trực tiếp gọi tên Thạch Nghiên, lập tức khiến cho Thạch Nghiên thấp thỏm lo lắng, vô cùng bất an. Theo như nàng thấy, nhất định là Diệp Huyền không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bây giờ Khô Trần Trưởng lão tức giận tìm tới đây tính sổ. Nhưng đối mặt với Khô Trần Trưởng lão, Thạch Nghiên chỉ là một phục vụ sinh tự nhiên không dám chậm trễ, kể hết tất cả những gì nàng biết về Diệp Huyền từ đầu chí cuối cho Khô Trần trưởng Lão nghe. Sau khi Khô Trần trưởng Lão nghe xong thì lập tức chấn động, thầm nghĩ chẳng trách lão hỏi kiểu gì cũng không ra tin tức về Diệp Huyền, hóa ra người này hôm nay mới tới Hồn Sư Tháp đăng ký, trở thành luyện Hồn Sư nhất phẩm. Lão vốn còn cho rằng Diệp Huyền là đệ tử của vị Đại Sư nào đó ở Hồn Sư Tháp, hóa ra căn bản không phải như thế. càng khiến cho Khô Trần trưởng Lão giật mình hơn chính là tuổi của Diệp Huyền. Diệp Huyền tuy rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng ngôn hành cử chỉ đều có một loại phong độ trầm ổn, khiến cho Khô Trần trưởng lão cho rằng dù hắn chưa tới 20 nhưng ít nhất cũng phải xem xem mới đúng. Không ngờ hỏi ra mới biết chỉ có 15 tuổi mà thôi, lập tức khiến cho trưởng lão ẩn cư như lão sợ ngây người. Yêu nghiệt, tiểu tử Diệp Huyền đúng là yêu nghiệt mà. Cô Trần trưởng lão thì thào tự nói, phân phó Thạch Nghiên, lần sau Diệp Huyền lại tới thì nhất định phải thông báo cho lão. Lúc này mới xoay người trở lại khu hoạt động của trưởng lão. Diệp Huyền đương nhiên không biết những gì Khô Trần trưởng lão đã làm. Lúc hắn trở về ký túc xá thì trời đã tối rồi. Vừa tiến vào mật thất thì Diệp Huyền liền mở hộp cỗ ra trước tiên. Ngũ hành chi tinh sáng lấp lánh, phát ra quang mang ngũ sắc, ngũ hành chi lực nồng đậm giống như từng con sóng nhấp nhô, biến ảo thành ánh cầu vòng ngũ sắc, lan ra trong mật thất. Cửu chuyển thánh thể, chia làm cửu chuyển, lấy thân làm lò luyện, huyền lực làm chân hỏa, võ hồn làm bản nguyên, rèn luyện lẫn nhau, từ đó luyện thành bất diệt thánh thể. Những sơ kỳ phải dựa vào ngũ hành chi lực rèn luyện, chờ ngũ hành chi lực làm phôi mới có thể chuyển hóa thành lò luyện. Hôm nay ta đã lấy được ngũ hành chi tinh, sau này có thể luyện được đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể rồi. Nhưng tu luyện ngũ hành chi lực vô cùng hung hiểm, hơn nữa còn cần đại lượng huyền khí để duy trì, phải tìm một nơi tràn đầy huyền khí thì mới có thể bắt đầu được. Huyền linh học viện là đệ nhất học viện ở Lưu Văn Quốc này, nơi này chắc cũng có không ít nơi tu luyện. Hai ngày nữa liền đi tìm thử xem. Mấy ngày gần đây tạm thời cứ tu thân dưỡng tính, điều tiết thân thể một chút đi vậy. Diệp Huyền lập tức nhắm mắt ngồi tu luyện trong mật thất. Một đêm lặng lẽ trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Diệp Huyền đều ở trong trạng thái điều chỉnh thân thể. Nháy mắt liền qua bảy ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, Diệp Huyền sáng ra liền thức dậy, rửa mặt xong xuôi liền đi ra khỏi ký túc xá. Huyền thiếu, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Sao mà không thấy bóng dáng ngươi gì hết? Sau khi Trần Tinh bị Diệp Huyền đả kích thì chăm chỉ hẳn lên, sáng sớm liền đi ra sân tiến hành luyện tập buổi sáng. Đi ra ngoài làm chút việc thôi. Diệp Huyền thản nhiên cười một cái. Trần Tinh. Ngươi có nghe nói qua Huyền Linh học viện này có thánh địa tu luyện nào hay không? Chương 248, Tu luyện tháp 2. Trên mặt Trần Tinh lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn. "Huyền thiếu, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây, ở Huyền Linh học viện này có một tòa tu luyện tháp, huyền khí thiên địa bên trong vô cùng nồng đậm, nghe nói nơi kém cỏi nhất cũng không hề thua kém gì so với phòng tu luyện trung cấp của tinh huyền học viện chúng ta trước đây, còn những nơi mạnh hơn thì lại càng mạnh kinh người." "Đúng đó." Lúc này, Lãnh dị ngoánh và Phượng Nhu y cũng đi ra khỏi ký túc xá. Mấy ngày trước chúng ta đều đi xem qua rồi, tu luyện tháp này đúng là không tệ chút nào, bọn ta vốn chuẩn bị đi tu luyện cùng với ngươi, nhưng kết quả tìm cả buổi cũng không thấy ngươi đâu nên đành phải thôi. Ánh mắt diệt huyền sáng lên. Vậy thì chúng ta đi xem một chút đi, đi thôi. Không bao lâu sau, ba người đi tới trước tu luyện tháp. Ngẩng đầu nhìn qua thì ánh mắt của Trần Tinh lại phát sáng lần nữa. Đây là một tòa nhà hình tháp cao tới hơn trăm thước, khổng lồ đại khí, trang nghiêm nguy nga, từng tập học viên không ngừng tiến vào bên trên tòa tháp, vẻ mặt vội vàng. Chỉ nghe Trần Tinh nói, "Huyền thiếu, mức độ nồng đậm của huyền khí trong tu luyện tháp này vô cùng kinh người. Nghe nói nơi này có một phiến huyền mạch khổng lồ, hơn nữa nghe nói bên trong tu luyện tháp này còn có thể khiến cho người ta thanh tâm tĩnh khí, năng lực cảm ngộ cũng vượt xa bình thường. Xem khí tức huyền khí này, hẳn là huyền mạch trung cấp, so với huyền mạch ở Lam Nguyệt Thành thì đúng là cao hơn một bậc, chẳng trách độ nồng đậm của huyền khí lại cao như vậy." Hồn thức của Diệp Huyền thẩm thấu vào trong lòng đất, tuy rằng vẫn bị trận pháp của người xưa ngăn cản, nhưng từ huyền khí thẩm thấu qua trận pháp này liền có thể cảm nhận được trình độ của huyền mạch bên dưới hơn nữa diệp huyền còn có thể cảm nhận được cả phương thành này chính là được thành lập trên một huyền mạch khổng lồ được huyền khí thiên địa tẩy lễ xem ra khi lưu văn quốc này thành lập cũng có một vị trận pháp sư cường đại tìm long kiếm huyệt nên mới tìm được thánh điện này đoàn người đi vào bên trong tu luyện tháp phía trước là một quầy phục vụ trước quầy phục vụ chính là nơi đổi thẻ tu luyện cũng giống như tinh huyền học viện vậy học viên tu luyện ở trong này thì cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ở phía sau quầy phục vụ là một mảnh đại sảnh chống trải, nơi đó có trên trăm học viên đang tụ tập top 5 top 3 ngồi cùng nhau, cứ thế công khai tu luyện. Huyền thiếu, giá cả ở tu luyện tháp này có chút đắt đỏ, gian phòng cấp thấp nhất cũng phải 300 huyền tệ một ngày rồi, còn gian phòng cao cấp hơn một chút thì cần 500 huyền tệ một ngày, còn những gian phòng phía trên nữa thì thậm chí tới 1.000 huyền tệ một ngày. Bất quá học viện vì chiếu cố một số học viên nên đặc biệt dọn ra một khoảng trống như vậy, tu luyện ở nơi đó thì không cần tốn huyền tệ. Chỉ là học viện có rất nhiều học viên, chỗ trống thì lại ít, cho nên mỗi ngày phải dậy sớm tới giành chỗ thì mới có chỗ. Diệp huyền gật gật đầu, hồn thức quét qua, lập tức liền phát hiện, huyền khí thiên địa ở nơi đó cư nhiên cũng nhiều gấp đôi gấp ba lần so với bên ngoài, đối với rất nhiều võ giả mà nói thì cũng xem như một chỗ khá tốt để ngưng luyện huyền khí. Chỉ có điều, muốn tu luyện một vài công pháp hay võ kỹ gì đó ở nơi phức tạp thế này thì thôi cho rồi. Dù sao thì ở nơi ồn ào phức tạp như vậy, bị quấy rầy một cái thì rất dễ dàng tẩu hòa Cũng chỉ có thể nương luyện huyền khí trong cơ thể mà thôi. Huyền thiếu, chúng ta đi lên đi. Tu luyện tháp này, càng lên cao, cách mặt đất càng xa thì gian phòng càng ít, nhưng hiệu quả càng tốt hơn, vô cùng thần kỳ. Tuy rằng mấy người diệp huyền không phải người đại phú đại quý gì, nhưng dù gì cũng tới từ những nhà giàu ở Lam Nguyệt Thành, trước khi rời nhà, trong nhà cũng chuẩn bị cho không ít huyền tệ, tự nhiên sẽ không để ý chút phí tổn tu luyện này. Đoàn người cầm theo thẻ tu luyện, đi lên cầu thang. Tu luyện tháp sở hữu 13 tầng Kỳ lạ nhất chính là nơi này cũng không phải nơi này càng gần huyền mạch dưới mặt đất thì huyền khí càng nồng đậm, mà là ngược lại, càng lên cao thì càng nồng đậm. Tụ linh trận ở tu luyện tháp này hẳn là đã tụ linh trận hình xoắn ốc đã qua gia công, khiến cho huyền khí dưới lòng đất xoay tròn lên xuống theo hình xoắn ốc, càng lên cao thì lực độ huyền khí trùng kích lại càng nhỏ hơn, sau đó lại chồng chất nén lại cùng một chỗ, bị võ giả trong phòng tu luyện hấp thu, mà tầng 13 cao nhất cũng chính là đỉnh nơi huyền khí phun trào, cho nên công hiệu cũng là lớn nhất. Diệp huyền một đường vừa đi vừa quan sát, rất nhanh liền xem rõ ràng tu luyện tháp này. Huyền thiếu, tu luyện tháp này tổng cộng có 13 tầng, từ tầng 2 đến tầng 5 là cùng một cấp bậc, giá cả đều như nhau, từ tầng 6 tới tầng 9 là cùng một cấp bậc, giá cả như nhau, từ tầng 10 tới tầng 13 cũng một cấp bậc, giá cả như nhau, bất quá tuy rằng trình độ như nhau, nhưng nghe nói độ đậm đặc ở mỗi tầng cũng có chút khác biệt, tóm lại, cùng một cấp bậc, tầng càng cao thì hiệu quả lại càng tốt hơn. Tân sinh vừa nhập học như chúng ta ở tầng 2 tầng 3 là được rồi. Trần Tinh tỉ mỉ kể ra. Ha ha, một đám tân sinh mà cũng xứng lên tầng trên của tu luyện tháp tu luyện sao. Ta thấy đám tiện dân các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở lại đại giành dưới kia thì hơn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng châm chọc vang lên. Mấy người Trần Tinh đều quay đầu xem, ánh mắt lập tức thay đổi. Chỉ thấy một thanh nam tử mặc áo xanh cười lạnh chậm rãi đi lên từ bên dưới, sau lưng của gã có vài tên thiếu miên. Cả đám đều mang theo vẻ khinh thường một tên trong số đó thì mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào mấy người Diệp Huyền. Đấy đúng là tên Tào Hạc lúc khảo hạch nhập học bị Diệp Huyền đánh bị thương. Mà tên nam từ áo xanh dẫn đầu kia chính là Viên Sơn mà mấy người Diệp Huyền đã gặp qua lúc khảo hạch. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên phế vật đánh lén sau lưng kia, sao hả? Qua lâu như vậy rồi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi chứ? Ngươi muốn chết? Ánh mắt của Tào Hạc trở nên lạnh lẽo, tức giận dâng trào. Diệp Huyền không nói tới chuyện ngày đó thì thôi. Vừa nhắc tới thì trong lòng gã liền cảm thấy vô cùng nhục nhã. chương 249, tranh giành phòng tu luyện. Tào hạc, chứa vội tức giận, chỉ là vài người mới mà thôi, đừng quên thân phận người cũ của ngươi. Tên viên sơn đi phía trước thản nhiên mở miệng, cười như không cười nhìn mấy người Diệp huyền, giống như con mèo đang chọc kẹo bầy chuột vậy. Người mới thì đã sao, đừng quên, các ngươi cũng từng là người mới đấy thôi. Trần Tinh cười lạnh nói, người mới lần này đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì, tiện dân quả nhiên là tiện dân. Bất kể có vào huyền linh học viện chúng ta hay không thì cũng không dũ bỏ được mùi bùn hô trên người. Có một tên trong số những kẻ kia cười lạnh, Trần Tinh khịt mũi cười khinh, diễu cật nói. Đều nói huyền linh học viện này là nơi thiên tài tụ tập, hôm nay xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi, có một số kẻ được gọi là thiên tài ấy, là người không muốn, cứ thích làm chó cho người khác. Còn luôn miệng kêu tiện dân, lại không biết, bản thân chúng còn thấp hèn hơn cả tiện dân, quả nhiên người vô sỉ chính là vô địch mà. số tiểu tử, người nói gì đó. Người nọ xấu hổ, mặt hết đỏ lại tím, quát lên. Ha ha, lúc mắng người khác thì xương lắm, lúc người khác nói lại chúng thì lại không nhịn được. Cái bệnh thấp hèn này đúng là phải trị mới được. Làm càn. Người nọ đột nhiên sông lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như độc xà. Ngô Diệt, những kẻ tiện dân cần thông qua khô môi múa mép để gia tăng địa vị của mình. Ngươi là một học viên cũ, sao lại không nhìn thấu được điểm này chứ? Mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất tiện dân của bọn họ. Viên Sơn thản nhiên mở miệng. Khóe miệng mang theo ý khinh khỉnh, ánh mắt âm độc, người nói gì đó. Trần Tinh tức giận, lạnh lùng mở miệng, trong số những kẻ đó, gã trưởng mắt nhất chính là tên viên sơn này. Nhưng ngoài ý muốn nhất chính là Diệp Huyền lại đụng đụng gã, nói, Trần Tinh, cần gì tức giận, đi tìm phòng tu luyện thôi. Nói xong thì Diệp Huyền cũng không nhìn đám người viên sơn một cái, trực tiếp đi lên cầu thang. Huyền thiếu, Trần Tinh sửng sốt kêu lên một tiếng, lại thấy Diệp Huyền lắc đầu cười nói, có nhiều chó điên như vậy. Ngươi có thể tức giận được hết với chúng sao? Ngươi càng tức giận thì chúng lại càng sủa lớn hơn mà thôi." Trần Tinh sững sờ, chợt mỉm cười. Vẫn là Huyền Thiếu nhìn rõ ràng, Lãnh Dĩ ngoánh và Phượng Nhu Y cũng cười khúc khích. Bất quá lời Diệp Huyền nói lại khiến cho đám người Viên Sơn sắc mặt tái mét, ánh mắt lạnh lẽo. "Tiện dân, bây giờ để cho các ngươi đắc ý trước một chút, lát nữa ta xem các ngươi khóc thế nào." Viên Sơn nhìn qua bóng lưng của mấy người Diệp Huyền rời đi, khóe miệng nhét lên cười lạnh. "Viên Sơn, đang nói ai đó?" Đúng lúc này, Từ dưới cầu thang lại truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy, đám người viên sơn lập tức xoay người, liền nhìn thấy ba người hương mính quận chúa triệu tinh mặc váy ngắn màu đỏ đi tới, tham kiến hương mính quận chúa. Mấy người viên sơn vội vàng mỉm cười hành lễ, sau đó nói với vẻ khinh thường, đừng nhắc nữa, chỉ là một đám tiện dân tân sinh từ nông thôn tới mà thôi. Mặc dù triệu tinh chỉ là một người bình thường nhất trong số các quận chúa, nhưng thân phận hoàng thân quốc thích của nàng vẫn còn ở đó, mấy người viên sơn tuy đều là con cháu của mấy nhà giàu ở Vương Thành Nhưng đối mặt với Triệu Tinh vẫn phải tôn trọng một chút. Ở trong vòng lần quần ở Huyền Linh học viện này, thực lực là tiêu chuẩn quan trọng nhất để cân nhắc thái độ lẫn nhau, ngoài ra thì thân phận cũng là một trong những nhân tố thập phần quan trọng. Tân sinh tới từ nông thôn. Triệu Tinh thản nhiên nói, mỗi năm Huyền Linh học viện chúng ta mở ra chiêu sinh, có vô số tân sinh tiện dân tới đây, đúng là vô cùng đáng ghét. Theo ta thấy thì bệ hạ nên hạ lệnh, sau này Huyền Linh học viện chỉ tuyển nhận những đệ tử của Phương Công đại thần và quý tộc hào cường mới đúng. Đừng nên để cho những kẻ tiện dân lung tung nào đó chen chúc tới Huyền Linh học viện này, thế thì không khí trong học viện mới yên ổn được." Hương Mính quận chúa nói đúng lắm, đợi sau này ta cầm quyền ở gia tộc rồi thì nhất định sẽ khải tấu với bệ hạ." Đám người Viên Sơn thản nhiên cười nói, còn ánh mắt Viên Sơn nhìn về phía Hương Mính quận chúa cũng mơ hồ mang theo một tia nóng bỏng. Gia tộc của gã ở Lưu Vân quốc này chỉ có thể coi như trung thượng, cũng không tính như cao cấp nhất, sở dĩ không thể leo lên được nữa cũng là bởi vì địa vị không cao, cho nên gã vô cùng lấy lòng Hương Mính quận chúa cả biết rõ, chỉ cần mình thành một cặp với hương mính quận chúa, tới lúc đó gia tộc của mình chính thức quan hệ với vương gia, sau này nhất định có thể tiến thêm một bước trên quan lộ. Sau khi ân cần thăm hỏi nịnh nọt hương mính quận chúa xong thì đám người viên sơn liền đi lên cầu thang. Phòng tu luyện ở tầng thứ hai đã chật ních, mấy người diệp huyền tìm một lát cũng không thấy có chỗ trống, cho nên đành tiếp tục đi lên tầng ba. Tầng thứ ba cũng đã chật kín, gần như không có chỗ trống, giống hệt với tầng thứ hai, ngoại trừ chật kín người ra thì trong đại sảnh. Trước cửa của không ít phòng tu luyện còn có không ít học viên đang ngồi xếp hàng chờ tới lượt. Phòng tu luyện ở đây đắt hàng quá vậy. Trần Tinh thì thào. Đúng lúc này cạch một tiếng, một gian phòng tu luyện bên cạnh gã đột nhiên mở ra, một học viên đi ra khỏi đó. Rất nhiều học viên đứng chờ ở đây đều sáng mắt lên. Phòng tu luyện trong tu luyện tháp này rất khó có được. Xuất hiện một phòng chống lập tức khiến cho không ít người nóng mắt, có mấy người nháy mắt liền bật dậy chạy qua bên này. Huyền thiếu, vận khí của chúng ta không tệ, chiếm được trước rồi. Trần Tinh thấy thế thì ánh mắt sáng lên, không đợi những người khác kịp phản ứng thì trước tiên rút ra một thẻ tu luyện nhét vào trong khe cửa trên phòng tu luyện hỏi. Huyền Thiếu, phòng tu luyện này mấy người các ngươi ai vô trước? Động tác của tiện dân đúng là nhanh thật đấy, đáng tiếc phòng tu luyện này không phải cứ động tác nhanh là chiếm được đâu. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau, đám người viên sơn chậm rãi đi lên tầng 3, mấy tên trong số đó nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tu luyện chiếm chỗ của Trần Tinh. Vài tên học viên đang nhào tới nhìn thấy đám người viên sơn thì lập tức biển sắc, đều lùi lại. Các người muốn làm gì? Sắc mặt trần tinh trầm xuống. chương 250, nhượng bộ lui binh, 1. Muốn làm gì sao? Viên sơn cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh lẽo. Ta chỉ muốn nói cho các người biết ở huyền linh học viện này, tiện dân không có tư cách dùng tới phòng tu luyện, hưởng mính quận chúa. Ngươi thấy ta nói đúng không? Bất quá lúc viên sơn nhìn về phía triệu tinh thì đã thấy ánh mắt của triệu tinh đang nhìn chằm chằm vào Diệp huyền. Chẳng những không đáp lời của gã, ngược lại trong mắt còn thoát ra vẻ phức tạp, có tức giận, có cửu hận, cũng có vẻ sợ hãi mơ hồ. Mấy người Diệp Huyền vừa quay đầu lại, cũng đúng lúc nhìn thấy Triệu Tinh, khóe miệng không khỏi nhét lên cười nhạt, nụ cười kia ánh mắt và trong mắt Triệu Tinh thì lập tức khiến cho trong lòng nàng run lên. Đáng chết, sao ta lại gặp phải bọn họ chứ? Triệu Tinh sao có thể không hiểu ra tiện dân trong miệng viên sơn chính là mấy người Diệp Huyền chứ? Lúc trước khi Diệp Huyền ra tay với nàng ở tử lâu... Hòa Thân Vương còn vì chuyện này mà tìm tới hiệp hội luyện dược sư, chuẩn bị đòi lại công đạo cho nàng, nhưng không thể ngờ lại bị hiệp hội luyện dược sư phong sát. Mấy ngày nay, Hòa Thân Vương phụ thân của nàng vì muôn vãn hồi quan hệ với hiệp hội luyện dược sư, không biết đã nhờ vả bao nhiêu người, dùng tới bao nhiêu quan hệ mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút, nhưng sự nhục nhã trong lòng Triệu Tinh vẫn không hề biến mất, cứ nhớ tới lúc ở Tửu Lâu bị Diệp Huyền tát cho một cái kia, thì trong lòng của nàng lại vô cùng tức giận, chỉ là nàng biết rõ, đối phương có bối cảnh thâm hậu ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội, nàng muốn báo thù gần như là không thể nào hơn nữa. Phụ thân cũng đã sớm cảnh cáo, nàng cũng không dám báo thù nữa. lại không ngờ ăn ra ngõ hẹp, nàng lại gặp lại Diệp Huyền trong Huyền Linh Học Viện này. Ta còn đang nói đám người kia sao có thể hèn như vậy, hóa ra là bạn bè với ngươi, quả nhiên là loại người nào thì có bạn bè như thế đó. cả đám cuồng vọng tự đại, cám mè một lứa. Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, khiến cho sắc mặt của đám người Viên Sơn lập tức trầm xuống. tiểu tử này thật là quá mức cuồng vọng. Cứ nhiên năm lần bảy lượt mở miệng mắng người, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đánh bại được Tào hạc thì có thể coi trời bằng vung hay sao, thậm chí còn mắng luôn cả hương mính quận chúa. Viên Sơn biết rõ tính cách của hương mính quận chúa, trong lòng lập tức cười lạnh, Diệp Huyền dám nói hương mính quận chúa như vậy, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Còn những học viên khác nghe thấy vậy thì cũng trợn mắt há mồm, mấy học viên mới tới này không khỏi quá ngông cuồng rồi, chẳng những dám khiêu khích mấy người Viên Sơn, lại còn gom luôn cả hương mính quận chúa vào phải biết rằng hương mính quận chúa này luôn điêu ngoa tùy hứng nổi giận lên một cái thì chuyện gì cũng dám làm. bất quá khi ánh mắt của tất cả mọi người tập trung nhìn về phía triệu tinh thì lập tức liền cảm thấy giật mình chỉ thấy vị hương mính quận chúa tính tình luôn nóng nảy hở một tí là nổi giận đùng đùng kia lúc này sau khi bị diệp huyền mắng xong cư nhiên chỉ có sắc mặt là trở nên khó coi thôi chứ không có bất kỳ hành động nào chỉ cắn răng im lặng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc và quái dị phòng tu luyện ở tầng ba này cũng không hợp với chúng ta chúng ta đi lên tầng trên đi. Trước mắt bao người, Triệu Tinh mặt mũi đỏ bừng nói ra những lời này, sau đó dẫn theo hai tùy tùng của nàng trực tiếp đi lên trên. Tuy rằng nàng rất ghét Diệp Huyền, nhưng nàng lại biết rõ, bất kể là từ trong ra ngoài, bọn họ đều không phải đối thủ của Diệp Huyền. Chuyện lúc trước xảy ra ở từ lâu, nàng vất vả lắm mới có thể đè xuống, không để lộ ra ngoài, nếu như tiếp tục ở lại. Căn bản chính là tự dước lấy nhục, cho nên nàng chỉ có thể chọn rời đi. Sao lại thế này? Trong đầu mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hương mính quận chúa hôm nay cư nhiên lại đổi tính rồi. Thấy hương mính quận chúa rời đi, ánh mắt của viên sơn ngưng tụ, lập tức nói. Rào hạc, phòng tu luyện này thuộc về ngươi, vừa hai bọn họ đã bỏ thẻ tu luyện vào, xem như đền bù tổn thất cho ngươi về chuyện lần trước. Ngô diệt, ngươi giúp hắn chiếm phòng đi, ai dám làm gì thì cho hắn biết hậu quả, chúng ta đi lên thôi. Nói xong thì viên sơn dẫn theo những người khác vội vàng đuổi theo hương mính quận chúa, biến mất ở đầu cầu thang. Đa tạ viên sơn sư huynh Tào Hạc đợi Viên Sơn rời đi rồi thì lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Huyền, muốn bước vào bên trong phòng tu luyện. Cút trở về cho ta, phòng tu luyện này là của chúng ta." Trần Tinh đứng chặn ở cửa phòng tu luyện, lạnh lùng nói, "Gã vất vả lắm mới chiếm được một phòng tu luyện, hà có thể nhường cho kẻ khác? Cuống hổ gì bên trong còn đang để thẻ tu luyện mà gã mới mua nữa. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ, tân sinh không có tư cách giành phòng tu luyện." Tào Hạc giữ tợn cười, "Cút ra ngoài cho ta." Gã đột nhiên đánh ra một trường, kinh phí quét ra như song dựa tới đánh về phía Trần Tinh, còn Trần Tinh thì Mục Quang lạnh lẽo đối mặt với công kích của Tào Hạc, cư nhiên cũng không tránh không né, hai đấm giờ lên ngăn trước ngực, nên đón trực diện. Phanh, quyền trưởng giao phong, Trần Tinh bịch bịch lùi về sau hai bước, còn Tào Hạc thì cũng lùi lại một bước, cư nhiên không phân cao thấp. Ngươi muốn chết? Ánh mắt của Tào Hạc trở nên lạnh lẽo, hắn đường đường là lão sinh, lại còn là võ sĩ nhị trọng, lúc khảo hạch nhập học bị Diệp Huyền đánh bại đã là cực kỳ mất mặt không dám nhìn ai rồi. Lúc nãy còn đang định dạy cho Trần Tĩnh một bài học để trút giận, cư nhiên không thể ngờ, đối phương chỉ là một tân sinh võ sĩ nhất trọng lại có thể đỡ được một trường của mình. Học viên có mặt ở phòng tu luyện tầng 3 này rất đông, trước mặt bao nhiêu người, lập tức khiến cho Tào Hạc cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ. Từ khi nào thì Tào Hạc lại yếu như vậy rồi, cư nhiên cả một tân sinh võ sĩ nhất trọng cũng không thể trị được, lại còn bị đối phương đánh mặt như vậy. Nghĩ tới đây, huyền khí trong cơ thể của Tào Hạc phun trào hoàn toàn, lại chuẩn bị ra tay thêm lần nữa. Đột nhiên một đạo hàn ý lạnh như băng rơi xuống trên người của gã, khiến cho nhiệt độ quanh thân của gã như thể đột nhiên giảm xuống mấy mươi độ, lạnh lẽo thấu xương. Tào Hạc dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Diệp Huyền đang thản nhiên nhìn gã, chậm rãi bước tới. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 251, Nhượng bộ lui binh 2. Trong đầu Tào Hạc nháy mắt liền nhớ tới một màn xảy ra lúc khảo hạch tân sinh, tim du lên một cái, nháy mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau rồi ánh mắt của Diệp Huyền nhìn chăm chăm, căn bản không cần ra tay thì trong lòng Tào Hạc đã không còn can đảm đi ngăn cản. Nhìn qua phía Ngô Diệt kia xin giúp đỡ. Ngô Diệt nhíu mày, phế vật, đúng là mất mặt. Đường Đường là một học viên cũ, cư nhiên lại sợ hãi một tân sinh thành như vậy. Ngô Diệt hầu như không dám nhận quen biết Tào Hạc. Tân hình vừa động thì gã đột nhiên đánh một trường về phía Diệp Huyền, lạnh lùng nói: ngươi chính là tên Tân sinh lúc trước đã đả thương Tào Hạc sao? Để ta xem thử thực lực của ngươi ra sao, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, không đái hoài gì tới thế công của Ngô Diệt, chỉ chậm rãi đánh ra một trường. Muốn chết. Trong lòng Ngô Diệt cười lạnh. Quanh. Một tiếng va chạm vang lên, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng kêu la thảm thiết. Ngô Diệt lúc trước còn kiêu ngạo hống hách nay lại bay ngược ra với tốc độ cực nhanh, trong miệng còn phun ra máu tươi. Đây là vốn liếng cho ngươi cản giữ sao? Chỉ vậy mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, ngay cả nhìn Ngô Diệt thêm một cái cũng lười quay sang Trần Tinh. Trần Tinh. Phòng tu luyện này ngơi vào tu luyện trước đi, chúng ta lên tầng cao hơn xem thử. Được rồi. Trần Tinh cũng không chối từ nữa, trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện. Két, Phòng tu luyện khởi động, cửa chính liền đóng chặt lại. căn cứ theo quy định của học viện thì vì tranh giành phòng tu luyện trong tu luyện tháp thì có thể động thủ luận bàn, nhưng một khi đã tiến vào phòng tu luyện rồi thì nhất định không ai được vào quấy rầy. Trần Tinh vào phòng tu luyện rồi, Diệp Huyền cũng yên tâm, mang theo hai người lãnh Dị quánh và Phượng Nhu Y cùng nhau đi lên tầng cao hơn về phần tên Ngô Diệt ngã phật xa đó, phật Tào Hạc đã đần mặt ra thì Diệp Huyền căn bản chưa từng nhìn qua một cái. Ngươi, Ngô Diệt nằm trên mặt đất, ôm ngực, quán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền. gã tình nguyện Diệp Huyền mắng gã thêm vài câu, ít nhất cũng tốt hơn là khinh thường không thèm đếm sở thế này. tất cả những học viên còn lại ở đây đều giật mình ngây ra, cả đám đều kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyền. tên này thật sự là tân sinh sao? ngay cả Ngô Diệt cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn, thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Ngô Diệt là ai chứ? Đám học viên cũng ở đây ai cũng biết, chính là cường giả võ sĩ Tam Trọng đó. Sở dĩ Viên Sơn để gã ở lại chính là vì Viên Sơn cho rằng gã dư sức đánh bại mấy người Diệp Huyền, nhưng không ngờ Ngô Diệt thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Diệp Huyền. Diệp Huyền, nếu không thì ta cũng ở lại tầng 3 này chờ phòng tu luyện là được rồi. Lên cầu thang, Phượng nhuy nhịn không được mở miệng. Căn cứ theo bố trí của tu luyện tháp thì tổng cộng có 12 tầng có phòng tu luyện, mà võ sĩ nhất trọng vừa nhập học tới võ sư Tam Trọng sắp tốt nghiệp thì tổng cộng có 6 đẳng cấp. Cho nên bình quân là một đẳng cấp hai tầng, bây giờ nàng mới chỉ là võ sĩ nhất trọng, trong lòng cảm thấy ở lại tầng 3 thì tốt hơn. Không sao, cương giả vào tu luyện tháp này cũng không nhất định là sắp xếp theo trình độ vào tầng nào, hôm nay vừa mới khai giảng, tân sinh khá nhiều, mấy tầng bên dưới lại càng đông hơn, ngươi ở đó thì phải chờ tới khi nào chứ?" Diệp Huyền thản nhiên mở miệng nói. Nghe ngữ khí cường ngạnh của Diệp Huyền, trong lòng Phượng Nhu y sinh ra chút vui vẻ. Thật ra tu luyện ở tầng nào với nàng đều như nhau, nàng quan tâm chính là thái độ của Diệp Huyền đối với mình. Thấy Diệp Huyền có chút để bụng tới mình thì trong lòng Phượng Nhu Y lập tức cảm thấy ngọt ngào như ăn mật vậy. Diệp Huyền nào biết trong lòng Phượng Nhu Y đang nghĩ gì, ba người một đường đi lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ tư, cả tầng thứ tư cũng kín mít không có gian phòng chống nào. Tiếp tục đi lên, mấy người nhanh chóng đi tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm này vừa lúc có hai phòng tu luyện đang chậm rãi đóng cửa lại, mà ở bên trong đó chính là hai tên thiếu niên đi theo viên sơn khi nãy. Trên mặt đất còn có hai học viên cũng mặt mũi đầy máu phẻ mặt vẫn nộ và không cam lòng nhìn vào cánh cửa phòng tu luyện đang chậm rãi đóng lại kia. mấy học viên cũ đứng ở những phòng tu luyện xung quanh thì nhìn hai người nọ đầy vẻ thương hại. rõ ràng phòng tu luyện của hai người này vừa bị thủ hạ của tên viên sơn kia dùng thủ đoạn cướp đi. Diệp Huyền thấy thế, bước nhanh về phía đó, cũng không thấy hắn có động tác gì, song trưởng đặt lên trên hai cánh cửa chưa hoàn toàn đóng kín kia, vũ nhẹ hai cái, cửa phòng tu luyện cư nhiên lại mở ra lần nữa. hai người các ngươi lăn ra đây, Diệp Huyền nói với ngữ khí thản nhiên sau đó nhìn về phía lãnh Dĩnh oánh và Phượng nhũ Y. Hai phòng tu luyện này vừa lúc cho hai người các ngươi. Ngư khí của hắn nghiễm nhiên đã xem phòng tu luyện của hai tên kia thành đồ của mình. Tiểu tử, người muốn chết sao? Hai gã thủ hạ của Viên Sơn nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, một trái một phải nhanh chóng đánh về phía Diệp Huyền. ầm ầm. Hai đạo huyền khí mạnh mẽ đánh ra từ hai bên, cắt cao vây kín Diệp Huyền. Bọn họ là bạn của Ngô Diệt. Bây giờ thấy Diệp Huyền đi lên mà không thấy bóng dáng Ngô Diệt và Tào hạ lập tức biết là Ngô Diệt chắc là không làm gì được Diệp Huyền, cho nên vừa ra tay liền vô cùng hung ác, không hề lưu tình chút nào. Nhưng mà mặc cho bọn họ ra tay hung ác cỡ nào, nhưng trong mắt Diệp Huyền thì đều không khác gì nhau. thân hình khẽ lui lại một chút, thủ trưởng của Diệp Huyền đã dùng một góc độ vô cùng quỷ dị, hung hoang đáng lên trước ngực của bọn hắn. tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. phốc phốc hai tiếng, trước mắt bao người, hai tên kia chật vật ngã nhào ra đất, phun máu tươi, huyền khí trong cơ thể hỗn loạn cơ nhiên không thể dùng tới nửa điểm khí lực, một chiêu của Diệp Huyền đánh ra liền khiến cho hai tên học viên cũ trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu. Hai người các ngươi vào đi, có thêm thời gian tu luyện, tu luyện được bao lâu thì cứ tu luyện, dù sao bên trong vẫn còn thẻ tu luyện của hai tên kia. Diệp Huyền lúc này chuẩn bị bế quan tu luyện cửu truyền thánh thể, cần rất nhiều thời gian, cũng không phải hai ba ngày là có thể giải quyết xong, cho nên cũng muốn để cho mấy người lãnh dĩ ngoảnh và Phượng Nhu Y tu luyện lâu thêm một chút. Chương 252, tầng thứ 9, 1 Vậy mấy ngày sau gặp lại, thượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Quánh đều gật đầu, chia nhau đi vào bên trong phòng tu luyện, đóng cửa chính lại. Công Hề nhìn tới hai tên nằm trên mặt đất một cái, Diệp Huyền lướt lên tầng trên nhanh như gió. Lần này hắn đi, thì khắp tầng 5 của tu luyện tháp đều vang lên từng đợt bàn tán xôn xao. Lần này Diệp Huyền muốn bế quan là vì muốn tu luyện cửu chuyển thánh thể, chứ không phải trùng kích cảnh giới, yêu cầu đối với mức độ nồng đậm của huyền khí cũng không phải càng cao càng tốt, cho nên hắn vừa đi lên vừa cẩn thận cảm nhận mức độ nồng đậm ở xung quanh. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, mấy tầng trước Diệp Huyền chưa hề dừng lại một cái, mãi cho tới tầng thứ 9 hắn rốt cuộc mới dừng bước. Mức độ nồng đậm của Huyền khí ở chỗ này cũng không kém là mấy, chọn nơi này vậy. Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua tầng thứ 9, gian phòng ở tầng thứ 9 này rất thưa thớt, so với mấy tầng bên dưới thì căn bản không thể sánh bằng, tổng cộng có 36 gian. Mà ở khoảng trống phía trước tầng thứ 9 có 5 người đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện, chờ có phòng tu luyện trống. Nghe thấy tiếng bước chân đi lên thì năm người này đồng loạt quay đầu nhìn sang. Là người sao, một tên tiện dân quê mùa, thân là một tân sinh vừa mới nhập học cư nhiên dám lên tới nơi này. Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, đúng là phiên sơn. Trên mắt gã mang theo vẻ kinh ngạc, theo như gã nghĩ thì mấy người Diệp huyền bây giờ đáng lẽ đã sớm bị mấy người ngô diệt giải quyết xong rồi mới phải, nhưng lúc này xem qua thì hình như không phải như thế. Còn lên tới tầng thứ chín đại biểu cho võ sư nhất đảng nữa. Căn cứ theo phân bố thì tầng thứ 8 và tầng thứ 9 này căn bản chính là chỉ có cường giả võ sự nhất trọng của ban cao cấp mới có thể lên đây tu luyện. Khóe miệng của gã nhét lên cười lạnh. Tiện dân đúng là tiện dân, không biết rõ địa vị của mình. Cứ lỗ mãng nhào lên, căn bản chính là tìm chết. Theo như Viên Sơn thấy thì Diệp Huyền nhất định là không tìm được phòng ở tầng dưới cho nên mới leo lên tới trên này. Bất quả lẽ nào hắn không biết rằng tầng thứ 9 này căn bản không phải nơi hắn có thể đi tới hay sao? Quả nhiên sau khi nghe thấy thân phận tân sinh của Diệp Huyền thì những người còn lại đều nhìn qua với ánh mắt sắc bén chỉ một thoáng thôi liền có một cỗ khí tráng cường đại nháy mắt liền đổ ập tới trên người Diệp Huyền có thể đi lên tầng này tất cả đều là học viên của ban tào cấp đều là võ sư huyền võ cảnh nhị dai. theo như bọn họ thấy có tân sinh đi lên nơi chỉ dành cho bọn họ thì rõ ràng chính là đang xỉ nhục bọn họ tiểu tử ngoan ngoãn chạy xuống đi lũ này không phải nơi ngươi có thể tới nếu như chỉ muốn xem một cái thì ngươi cũng nhìn đủ rồi một thanh âm thô thổ vang lên. Một thanh niên thân hình cao lớn lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức trầm ổn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương một cái, cũng không mở miệng, chỉ khoanh chân ngồi xuống trước cửa một phòng tu luyện. Hừ, ánh mắt của đại hán cao to kia ngưng tụ, Diệp Huyền dám không đếm xỉa gì tới lời gã nói. Thạch Tam, hình như tên tiểu tử này không thèm đếm xỉa tới ngươi kìa. Một tên thanh niên khác đột nhiên cười lạnh mở miệng, chỉ là một tân sinh thôi mà cũng dám không đếm xỉa gì tới lời của học viên ban cao cấp chúng ta nói ra. Nếu đổi lại là ta thì đã sớm cho hắn một bài học rồi. Thạch Tam, đuổi hắn xuống dưới đi, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti trưởng ấu. Đúng đó. Bốn tên thanh niên còn lại trên tầng 9 đều cười lạnh mở miệng, trong lời nói đều mang theo ý giật dây. Ánh mắt của đại hán cao to kia cẩn thận nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền một hồi. Chỉ thấy Diệp Huyền chỉ thản nhiên lẳng lặng ngồi đó trước những tiếng cười lạnh chế diễu của mọi người ở đây, giống như một phọ tượng, bất động như núi. Thạch Tam tâm thần vừa động. Đột nhiên phát ra một cỗ huyền thức bảo phủ trên người của Diệp huyền. Học viên ở huyền linh học viện, rất nhiều người đều có sở trường đặc biệt ở các lĩnh vực khác nhau, ví như thạch tam này chẳng hạn, ngoại trừ đạt tới võ sư nhất trọng ra thì cũng là một vị luyện dược sư nhất phẩm cho nên vận dụng huyền thức cũng vô cùng thoải mái. Mà gã cũng muốn xem rõ thực lực thật sự của diệt huyền là gì, sao lại có thể trầm ổn như bàn thạch trước mặt bốn thành viên của ban cao cấp thế này. Nhưng khiến gã giật mình chính là... Khi huyền thức của gã vừa mới chạm tới người của Diệp Huyền thì giống như tiến vào một vực sâu vô tận, bị hút vào trong bão hoàn toàn, căn bản không hề có chút phản hồi nào. Phát hiện này không khỏi khiến cho Thạch Tam chấn động. Người này đúng là không đơn giản. Trong mắt của Thạch Tam đột nhiên lóe lên một quang mang tâm thúy, ngoảnh mặt làm ngơ trước mấy lời nói khích của những người khác, cười lạnh nói: cả đám các người nói thì hay lắm. Viên Sơn, hình như ngươi ở gần tiểu tử đó nhất đúng không? Muốn động thủ thì ngươi tự đi mà động thủ, cần gì chờ ta ra tay, bỏ gần cầu xa làm gì? Tiểu tử này thân là một tân sinh, cư nhiên dám đi lên đây, theo như Thạch Tam ta thì chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cho Thạch Tam ta bội phục rồi, ở đây có gì đâu mà không được. Lời nói của Thạch Tam khiến mấy người ở đây kinh ngạc. Từ khi nào thì tên Thạch Tam này lại trở nên nhu nhược như vậy rồi, đối với một tân sinh cư nhiên còn nói ra hai chữ bội phục, đây thật đúng là mặt trời mọc lên từ hướng Tây mà. Trong đầu mấy người khác nghi hoặc không thôi, ánh mắt lập tức chuyển sang mục tiêu mới. Vincent, Thạch Tam nói cũng không sai, người đứng gần hắn nhất, không bằng người ra tay đi. Hình như hai người các ngươi còn quen biết nữa thì phải, vừa lúc cho ngươi cơ hội đó. Viên Sơn, ngươi không phải là không dám ra tay với một tân sinh đấy chứ? Cả đám đều mở miệng, bị nói khích như vậy, lại thêm bản thân Viên Sơn đã muốn dạy dỗ Diệp Huyền một bài học từ lâu rồi, cho nên lập tức cười lạnh đứng lên. Nếu đã như vậy rồi thì để ta làm gương cho mọi người xem. Gã đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, cũng không nói nhảm gì nhiều, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Trên mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện vẻ chán ghét. Tiên viên sơn này năm lần bảy lượt khiêu khích mình, thực sự cho rằng mình không thể làm gì được cả hai sao. chương 253, tầng thứ 9, 2 Cút trở về đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong đại sảnh tầng thứ 9, lập tức có một cỗ hàn ý xẹt qua, nhiệt độ trong đại sảnh nháy mắt liền giảm mạnh xuống. Ẩm, Diệp Huyền ngồi ở chỗ đó, bất động như núi, trở tay đánh ra một quyền, tiếng va chạm nặng nề vang lên, mấy người thạch tam liền nhìn thấy. Vinh Sơn vừa nãy ra tay nhanh như chớp này cũng bay ngược ra ngoài nhanh như thiểm điện, Bịch bịch bịch, chân của gã liên tục đạp lên mặt đất, khí huyết trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn, một mực lùi lại phía sau hơn 10 mét, lúc này rốt cuộc mới dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, tay phải run run. Người này thật cường hãn, đồng tử của mấy người thạch tam co rút lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ sức lực một quyền của Diệp Huyền cư nhiên lại đẩy lùi Viên Sơn, còn bản thân hắn vẫn ngồi yên ở chỗ kia. Chẳng trách từ đầu chi cuối diệp huyền đều không để ý tới những gì bọn họ nói. Hóa ra là bởi vì hắn có thực lực cường hãn nhường này. Người này thật sự là một tân sinh sao. Đôi mắt của viên sơn cũng ngưng trọng lại, tay phải của gã vẫn du lên liên hồi, xương ngón tay truyền tới cảm giác vô cùng đau đớn và nhức nhối. Quyền lực thật khủng khiếp. Vận chuyển huyền khí để giảm bớt cảm giác đau đớn trên đầu quyền, ánh mắt của viên sơn đều gắn chặt trên người diệp huyền. Mặc dù lúc trước diệp huyền đánh bại Tào Hạc. Dù cho mấy người ngô diệt mà mình lưu lại không thể ngăn cản được tên tiểu tử này, nhưng trong lòng viên Sơn luôn cho rằng Diệp Huyền chỉ là một tân sinh, có mạnh hơn nữa thì thực lực cũng chỉ chừng võ sĩ tam trọng mà thôi, đối mặt với cường giả võ sự nhất trọng như mình thì chỉ có phần bị đánh mà thôi. Nhưng lần giao thủ vừa rồi lại khiến gã biết được, người này cũng không dễ đối phó như mình nghĩ, hắn cư nhiên cũng có thực lực võ sư nhất trọng. Người năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta luôn không để ý tới, không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta khinh thường không thèm chấp. Diệp huyền chậm rãi đứng lên, ánh mắt thản nhiên nhìn viên sơn. Nhưng bây giờ ngươi xem như đã thành công chọc giận ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút khỏi nơi này. Ta sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ, bằng không, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã chọc giận ta. Ngữ khí của diệp huyền lạnh như băng, thản nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng bá đạo. Nói thật, hắn tới huyền linh học viện này chẳng qua là vì nơi này có nhiều tài nguyên mà thôi, chứ không hề muốn đi mạnh hiếp yếu. Dù sao thì theo diệp huyền thấy... Những học viên trong huyền linh học viện này chỉ có thể xem như mấy đứa nhóc mà thôi. Nhưng đám người viên sơn này cả đám đều để mắt ở trên đầu. Cứ thích tới kiếm chuyện với mình, giống như một đám rồi nhạc, không ngừng vò ve bên tai của hắn. Tuy rằng Diệp Huyền không quan tâm, nhưng vẫn vô cùng chán ghét. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng muốn đánh chết con rồi nhạc này. Người có biết người đang nói gì hay không? Thân sắc của viên sơn trở nên lạnh lùng, chậm rãi đi về phía trước. Tuy rằng biết được thực lực của Diệp Huyền không kém, nhưng nếu muốn cút ra thì hình như vẫn còn chưa đủ đâu. Lại còn nói là cho gã cơ hội, buồn cười, gã thế này chính là cho cơ hội sao, cư nhiên khiến cho gã mất mặt trước mặt bao người. Nếu như gã thật sự làm như vậy thì sau này viên sơn gã còn mặt mũi nào đi lại trong huyền linh học viện này nữa. Có chút thực lực thì liền coi trời bằng vung, tiện dân đúng là tiện dân, học viên của huyền linh học viện cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tâm thần vừa động, trên người viên sơn đột nhiên dâng lên một đạo quang hồng màu vàng kim, ở giữa kim quang kia có một khí tức bén nhọn bắn ra, khiến người ta khiếp sợ. Võ hồn của ta chính là thiết kim võ hồn, vô cùng bén nhọn, không gì không đâm thủng được. Viên sơn ngạo mạn lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt của gã, quang mang màu vàng lập lòe, giống như hai thanh đao nhỏ, rơi trên người của Diệp Huyền. Thiết kim võ hồn, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng, cười nhạo nói, rất lợi hại à. Thiên huyền đại lục này, võ hồn thuộc tính có rất nhiều, có thu võ hồn, khí võ hồn, võ hồn thuộc tính đủ loại, trong đó võ hồn thuộc tính chia ra làm các loại ngũ hành võ Hồn, âm dương võ hồn, Thiết kim võ hồn này chắc là thuộc hàng kim hệ võ hồn trong ngũ hành võ hồn, chủ công bén nhọn và cứng rắn, ở trong số kim hệ võ hồn cũng xem như không tệ. Nhưng đây cũng chỉ là đối với Lưu Vân Quốc mà thôi, đi ra thiên huyền đại lục này chỉ có thể xem như bình thường. Đúng là nực cười, ngay cả thiết kim võ hồn cũng không biết. Tiện dân đúng là tiện dân, không bằng ngươi cũng để ta xem xem võ hồn của tiện dân người rốt cuộc là cái gì đi. Viên Sơn Chế Diễu cười nói, theo như gã thấy, Diệp Huyền căn bản không nhìn ra sự cường đại của võ hồn của mình. Đối phó với ngươi căn bản không cần dùng tới võ hồn, Diệp Huyền cười lạnh nói. Lời vừa dứt thì thân hình của đột nhiên động đậy, dơ tay thành kiếm, hóa thành một đạo quang mang sắc bén, bắn về phía trước ngực của Viên Sơn. Cuồng vọng, vô kiên bất tồi. Viên Sơn quát lạnh một tiếng, thiết kim võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ toàn thân của gã, trên tay phải liền lóe lên kim quang sang chói, khi thức bén nhọn tùy ý, lướt qua không khí liền phát ra tiếng xé gió vù vù, đánh thẳng tới tay của Diệp Huyền. Huyền khí cuồng bạo mà sắc bén quét ngang bốn phía, thủ trưởng của Diệp huyền trong nháy mắt khi tiếp xúc với tay phải của Viên Sơn thì đột nhiên vừa động, như đàn tỳ bà, lặng lẽ điểm một cái trên tay của Viên Sơn, một cỗ kinh khí sắc bén không thể địch nổi, giống như lợi kiếm, nháy mắt liền đâm vào trong cánh tay phải của Viên Sơn, một cỗ đau đớn khiến cho người ta sợ hãi nháy mắt liền xâm nhập vào trong đại não của Viên Sơn, khiến cho cả linh hồn của gã cũng run rẩy. Sao có thể chứ, huyền khí của ngươi sao có thể phá vỡ được phòng ngự của ta? Tâm thần của viên sơn du lên dữ dội, cơn đau đớn trên cánh tay phải triệt để đánh tan niềm tin trong lòng của gã, phụt một tiếng, trên cánh tay phải của gã liền bắn ra vô số máu tươi, đau đớn kêu rên, vội vàng lùi về phía sau. Cút, diệp huyền lạnh lùng mở miệng, chỉ thốt ra một chữ, sau đó đánh một trường vào lồng ngực của gã. Máu tươi bắn ra khắp nơi, viên sơn giống như một con diều đứt dây, bay ngược về phía sau, ở một tiếng đập trúng cánh cửa của một phòng tu luyện, sau đó lại chậm rãi mềm mặt ngã xuống Trường 254, ta muốn, một, với thực lực của người cũng xứng để ta dùng tới võ hồn sao. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, cũng là những lời đó, những là trường hợp này, rơi vào trong tai của những người có mặt ở đây, nhưng lại sinh ra hiệu quả khác hoàn toàn. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bắt đầu từ khi hai người giao thủ, bọn họ đã tưởng tượng qua rất nhiều kết cục khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có kết cục như bây giờ. Đường đường là viên Sơn, võ sư nhất trọng, lại là học viên của ban cao cấp dưới tình huống đã thúc giục thiết kim võ hồn cường đại, cư nhiên lại bị đánh bại chỉ với một chiêu, khiến cho tất cả mọi người bất giác đều khiếp sợ. trên mặt viên sơn đầy vẻ thống khổ, miệng dì máu tươi, gã không dám tin nhìn vào tay phải của mình, trên cánh tay phải có vô số vết sách, máu tươi đầm đìa vừa nhìn liền hoảng sợ. chẳng những bên ngoài, viên sơn có thể cảm giác được tất cả huyền mạch trên cánh tay phải của gã, dưới một kích kia của diệp huyền đều đã đứt đoạn, tàn phế tại chỗ. ngươi phế tay phải của ta, viên sơn cắn răng, giữ tận mở miệng. Trong lòng tràn ngập hận ý ngập trời, cái gì, tay phải của viên sơn bị phế rồi, thật là ác độc mà. Mấy người thạch tam đều ru lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt nhìn Diệp Huyền, may mà vừa rồi bọn họ không ra tay, người này đúng là đáng sợ. Nhìn thấy vẻ thù hận trong đôi mắt sung huyết của viên sơn, Diệp Huyền thản nhiên nói, đừng nhìn ta như vậy, một kích của người ban nãy, nếu như ta không đỡ thì tay phải của ta cũng đã triệt để bị phế rồi, ta chẳng qua chỉ là đáp trả những gì ngươi muốn mang tới cho ta mà thôi có muốn trách thì phải trách người không tức thời, trách người ngoan độc. nếu như trong lòng ngươi có thể nhân từ một chút thì ta cũng không phế bỏ tay phải của ngươi làm gì. toàn bộ những điều này đều là vì bản thân ngươi mà thôi. mấy người thạch tam nghe thấy diệp huyền nói vậy thì trong lòng đều du lên. đúng vậy, lúc đó bọn họ đều suy nghĩ vấn đề ở góc độ của viên sơn mà thôi. nếu như đổi qua một góc độ khác, diệp huyền bại dưới tay viên sơn thì kết cục của diệp huyền e là cũng sẽ bị thiết kim võ hồn của viên sơn chém đứt tay phải. diệp huyền căn bản không thể xem như tàn nhẫn chỉ là đáp trả lại những gì Viên Sơn muốn làm mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám phế ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Ánh mắt của gã nhìn trong trọc và Diệp Huyền, Viên Sơn chậm rãi đứng lên, đôi mắt vô cùng âm độc. "Ngươi còn chưa cút sao?" Diệp Huyền dẫm chân bước lên một chút, Viên Sơn lập tức kinh hãi vội vàng lảo đảo lùi lại phía sau, chạy tới bên cạnh cầu thang, vội vàng đâm đầu chạy xuống dưới, biến mất khỏi tầng thứ 9 của tu luyện tháp. "Ngươi cứ chờ đó cho ta, chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu." Thanh âm ngoan độc của viên sơn vọng lên từ dưới lầu. Diệp Huyền cười lạnh. Viên sơn này không đến thì thôi, nếu như còn dám tới thì chuyện này hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như lúc nãy đâu. Bây giờ ta có tư cách ở lại đây rồi chứ? Diệp Huyền nhìn về phía bốn người còn lại. Thạch Tam cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nói người có gan đi lên đây thì sẽ có tư cách ở lại rồi. Còn ba người khác thì ánh mắt lóe lên, không nói tiếng nào. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang muốn khoanh chân ngồi xuống thì cửa đá phòng tu luyện trước mặt hắn đột nhiên mở ra. Một đạo thanh nâm lạnh lùng chuyển ra từ bên trong. Vừa rồi là ai đập cửa phòng tu luyện của ta, quấy giày ta tĩnh tu, màu lăn tới đây chịu chết cho ta. Lời vừa dứt thì có một đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, quét qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Là tên Thành Vũ kia, xem ra tên tiểu tử này lại phải đánh thêm một trận rồi. thực lực của Thành Vũ còn mạnh hơn viên sơn nhiều, không biết nếu hắn ra tay thì kết quả sẽ như thế nào đây. Mấy người còn lại không khỏi sáng mắt lên, trong lòng vô cùng mong chờ. Người đang nói ta đấy sao? Thấy Thành Vũ đi ra khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên nhếch môi cười lạnh, chậm rãi bước lên phía trước, "Là ngươi?" Sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. "Ngươi đi ra là đã tu luyện xong rồi đúng không? Vậy thì vừa vặn, ta muốn phòng tu luyện này của ngươi, cút đi." Diệp Huyền thần sắc thản nhiên, lạnh giọng mở miệng, trước mắt bao người, không xem Thành Vũ ra gì. Mấy người Thạch Tam trong lòng run lên, địa vị và thân phận của Thành Vũ ở trong gia tộc không hề tầm thường, hơn nữa tính cách kiêu ngạo Trong ban cao cấp cũng vô cùng cuồng vọng, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, nhất định không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra, đối mặt với lời quát của Diệp Huyền, trên mặt của Thành Vũ đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, ánh mắt lé lé, sắc mặt vô cùng khó coi. Chết tiệt, cư nhiên là tên này, sớm biết là hắn thì có đánh chết ta cũng không đi ra làm gì. Trong lòng Thành Vũ thầm mắng mình, ánh mắt âm trầm, siết chặt hai tay, trong lúc nhất thời, đi cũng không được mà ở cũng không thành, sao hả? Còn không bao tránh ra. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Đúng lúc ta vừa tu luyện xong, nếu như ngươi muốn phòng tu luyện này thì nhường cho ngươi. Thành Vũ cắn răng, dưới ánh mắt không dám tin của mấy người Thạch Tam, nói ra như vậy để giữ chốt mặt mũi của mình, đồng thời chuẩn bị lấy thẻ tu luyện của mình ra. Diệp Huyền tiến tới một bước, nếu như người đã tu luyện xong thì thẻ tu luyện này cũng thành vô dụng với ngươi rồi, không bằng cứ để ở đó đi, ngươi thấy sao? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, nhìn thẳng vào Thành Vũ động tác của thành vũ cứng đờ, dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Diệp Huyền, ngượng ngùng lùi lại, nhưng trong lòng thì khóc thét. Phòng tu luyện trên tầng 9 này một ngày cần tới 500 huyền tệ. Ngày hôm qua gã vừa mới dưỡng lành vết thương mà Diệp Huyền gây ra cho gã, sau đó tìm được một gian phòng để tu luyện, còn đang chuẩn bị để bế quan 2 tháng, cho nên đã nạp vào 3 vạn huyền tệ trong thẻ tu luyện. Không ngờ bây giờ đều bị Diệp Huyền cướp đi hết sạch. Phải biết rằng gã chỉ mới dùng có một ngày thôi. Ta đúng là ngu xuẩn, đang yên đang lành chạy ra làm gì? Trong lòng Thành Vũ không ngừng mắng chính bản thân mình, hung hăng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, thân hình lấy lên, trực tiếp rời đi, chạy xuống bên dưới, phòng tu luyện này chỉ có thể tặng cho Diệp Huyền mà thôi. chương 255, ta muốn, hai, cả biết rõ nếu còn ở lại thì cũng chỉ có thể tự dước lấy nhục, không bằng rời đi sớm một chút thì còn có thể giữ lại được một chút tôn nghiêm. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, ngay cả trong một học viện nho nhỏ này cũng là như thế, quả nhiên là thế giới võ giả, trời sinh đã là như vậy đi tới nơi nào cũng không thể trốn thoát quy luật này. Diệp Huyền lắc đầu, đi vào trong phòng tu luyện. Cửa đá đóng lại, ngăn cách ánh mắt kinh ngạc ngây dại của mấy người Thạch Tam. Vừa tiến vào phòng tu luyện liền có một cỗ huyền khí thiên địa vô cùng nồng đậm ập vào trước mặt, khiến cho từng lỗ chân lông trên người Diệp Huyền đều không tự chủ được mà giãn ra, thoải mái hấp thu huyền khí thiên địa ở nơi này. Độ nồng đậm của huyền khí thiên địa ở nơi này cũng không tệ, không cần phải tiến hành cải tạo. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Tìm được một nơi có huyền khí thiên địa hội tụ nồng đậm nhất ở trong phòng tu luyện này, khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Cửu truyền thánh thể chính là công pháp luyện thế, nếu như muốn tu luyện thì nhất định phải điều chỉnh thân thể tới trạng thái tốt nhất, bằng không chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Huyền khí nồng đậm bao vậy, Diệp Huyền thoải mái hấp thu huyền khí thiên địa, đồng thời lợi dụng những huyền khí này để điều chỉnh mỗi một bộ phận trên người mình tới trạng thái tốt nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Huyền rốt cuộc cũng mở mắt không sai biệt lắm rồi, bây giờ mỗi bộ phận trên thân thể của ta đã hấp thụ đầy đủ huyền khí, đã tới lúc dùng ngũ hành chi lực để rèn luyện thân thể rồi. Trong lòng Diệp Huyền vừa động, trong tay lấy ra hộp ngọc đựng ngũ hành chi tinh, cầm ngũ hành chi tinh vào trong tay. Từng tia ngũ hành chi lực ở bên trong, dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, lập tức chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của hắn. A, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên biến thành đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Ngũ hành chi tinh là bảo vật ngũ giai. Ngũ hành chi lực bên trong nó cũng là năng lượng thuộc về ngũ giai, tuy rằng ngay từ đầu Diệp Huyền chỉ dẫn đạo một tia mỏng manh như sợi tóc, nhưng sau khi tiến vào bên trong cơ thể Diệp Huyền xong thì cỗ lực lượng này liền bành trướng lên khổng lồ như một con voi lớn. Phụt, bên ngoài thân thể của Diệp Huyền đột nhiên vỡ tác ra thành từng vết thương nhỏ, máu tươi bắn ra. Ngũ hành chi lực ẩn chứa bên trong ngũ hành chi tinh lập tức có thể khiến cho thân thể của Diệp Huyền tiến vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền bây giờ mới chỉ là võ sư nhất trọng, nói cách khác, Hắn đang tùy tiện dùng bảo vật hơn hẳn bản thân mình tam giai, đây cơ hồ là lấy tính mạng ra đùa giỡn. Kinh mạch bên trong thân thể của hắn nháy mắt liền đứt đoạn thành từng khúc, vô cùng đau đớn, giống như có từng thanh đau nhỏ đang không ngừng điên cuồng cắt phá bên trong cơ thể của hắn. Phụt, trong miệng Diệp Huyền liền phun ra một búng máu tươi. ngừng trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Ngũ hành định thiên, từng sinh từng khắc, vạn vật hóa quyết, đạo nhất tồn tâm, nuôi ngũ tạng sinh tinh khí, diệt nhục thân chuyển thánh lực là tĩnh là không, là vạn tưởng quy nhất. Trong lòng Diệp Huyền đang vận chuyển tâm pháp của cửu chuyển thánh thể, huyền khí võ sư nhất trọng yếu ớt trong cơ thể kết hợp với hồn lực của hắn, lặng lẽ bao trùm lên một tiên ngũ hành chi lực này, chậm rãi hóa giải, biến thành một loại ngũ hành tinh hoa tinh thuần nhất, dung nhập vào bên nhục thân đang vỡ nát, chậm rãi kết hợp với thân thể. Lúc này nếu như có võ giả khác nhìn thấy một màn như vậy thì nhất định sẽ vô cùng thất kinh. Ngũ hành chi lực bên trong ngũ hành chi tinh chính là năng lượng ngũ giai. Căn bản chỉ có võ tông ngũ giai trở lên mới có thể dựa vào thực lực bản thân mà luyện hóa nó. Diệp Huyền chỉ là một võ sư nhị giai cư nhiên cũng có thể luyện hóa, hoàn toàn vượt xa khả năng của võ giả bình thường. Một tia ngũ hành chi lực cứ như vậy, nhanh chóng bị Diệp Huyền dần dần luyện hóa, sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn. Ngay từ đầu, ngũ hành chi lực này dung nhập còn chưa rõ ràng, nhưng theo tu luyện kéo dài, ngũ hành chi lực dung nhập vào càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, đau đớn trong cơ thể Diệp Huyền chẳng những không giảm bớt mà ngày càng thêm khủng bố hơn. Ngũ hành chi lực trùng kích, tuy rằng đau đớn, nhưng chỉ là ở ngoài thân thể. Nhưng luyện hóa ngũ hành chi tinh thì phải mang năng lượng trong cơ thể triệt để kết hợp cùng với ngũ hành chi tinh tới từ bên ngoài lại cùng một chỗ. Cái này giống như nhục thân của Diệp Huyền là một khối gỗ, còn ngũ hành chi lực thì lại là một khối sắt. Trùng kích chính là khối sắt nện thật mạnh lên khối gỗ kia, dung hợp cũng chính là muốn triệt để khiến khối sắt và khối gỗ kia kết hợp cùng một chỗ. Loại đau đớn này giống như phát ra từ linh hồn, phát ra từ mỗi tế bào trên người. Người bình thường căn bản không thể chịu được bao lâu, ý chí sẽ bị phá hủy. Nhưng Diệp Huyền biết rõ, đây chính là một đốt quan trọng nhất khi tu luyện cửu chuyển thánh thể. Quá trình đau đớn này không chỉ là quá trình lột xác của nhục thân, mà còn là quá trình khiến ý chí lột xác. Nếu như có thể chịu được, thì liền có thể thành công đột phá cửa thứ nhất, luyện thành đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể. Nếu như không chịu nổi, thì sẽ thất bại trong căng tắc, triệt để thất bại. Trên thực tế, phàm là một ít công pháp luyện thể cường đại của Thiên Huyền Đại Lục thì không có cái nào dễ tu luyện hết. Phải trải qua biết bao nhiêu tra chấn và khảo nghiệm phi nhân. Ở giới võ giả, thậm chí có một nhận thức chung thế này, bất luận là thần công luyện thế nào, cha chấn võ giả càng hung ác thì thành tựu lại càng lớn, bởi vì luyện thể, chính là một loại thủ đoạn tu luyện thứ vượt xa bản thân. Luyện thể thần thông cường đại bình thường, khi tu luyện tầng đầu tiên phần lớn chỉ rèn luyện ra thịt mà thôi, cho nên cũng chỉ mang tới đau đớn trên phương diện này. Cường đại hơn một chút thì cũng chỉ khiến cho ngũ tạng đau đớn một chút. Vừa bắt đầu đã khiến cho thân thể đau đớn tới mức này thì cũng chỉ có một mình cầu truyền thánh thể này mà thôi. Dù sao thì kiếp trước diệp huyền trải qua nhiều chuyện như vậy, ý chí vốn đã thật phần kiên định. Hơn nữa hắn cũng biết rất rõ, mình đã lựa chọn cửu truyền thánh thể thì có nghĩa là phải chuẩn bị tốt sẽ chịu khổ đau dày vò như bị thiên đau vạn quả như 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 256, Thái Tử Minh, 1. Cho nên, khi đối mặt với thống khổ, hắn cắn răng, yên lặng cam chịu lấy thủ đoạn của hắn thì vốn cũng có rất nhiều cách để giảm bớt loại thống khổ này nhưng hắn lại không làm như vậy đối với hắn mà nói quá trình tu luyện chính là một quá trình tiếp nhận tẩy lễ nếu đi đường tắt vĩnh viễn luôn là trốn tránh vô trách nhiệm đối với bản thân thời gian từng chút từng chút trôi qua diệp huyền rất nhanh liền đắm chìm vào trong loại khổ tu này cùng lúc đó diệp huyền đang đắm chìm trong tu luyện cũng không hề hay biết bên ngoài tu luyện tháp có vài đạo thân ảnh mang theo hàn ý tiến vào bên trong tu luyện tháp trực tiếp chạy lên cầu thang tu luyện tháp đi lên trên. Ở đây, một tên thanh niên bộ dạng trật vật dẫn đường ở phía trước, quay sang nói với những người còn lại, đây chính là Viên Sơn lúc trước bị Diệt Huyền phế bỏ một tay. Ở sau lưng của gã có vài người thanh niên trên người phát ra hàn ý, cả đám người mi mục như sao trời, ánh mắt sắc bén. Trên đường có không ít học viên thấy thế thì sắc mặt đều đại biến, cung kính lùi sang một bên cầu thang, để mấy người kia đi qua. Đợi sau khi mấy người kia đi khuất rồi, mấy học viên này mới vỗ ngực, hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nói, "Cứ nhiên là mấy người Hồng sư huynh." Người dẫn dường phía trước là Viên Sơn Sư Huynh, nhìn bộ dạng của hắn hình như là bị người nào đó đánh cho một trận, lẽ nào là mời mấy người Hồng Sư Huynh tới báo thủ cho hắn, không thể tin nổi, ở học viện chúng ta, cư nhiên còn có người dám đánh Viên Sơn Sư Huynh, Viên Sơn Sư Huynh chính là người của Thái Tử Minh, đánh hắn chẳng phải là không nể mặt Thái Tử Minh hay sao. Mặc kệ người nọ là ai, lần này hắn xui xẻo rồi, ở Huyền linh học viện này, đắc tội Thái Tử Minh thì nửa bước cũng khó đi, đám học viên dọc trên đường đi đều bàn tán cùng nhau đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. đám người viên sơn nhanh chóng chạy thẳng tới tầng thứ 9 của tu luyện tháp mới dừng lại. là mấy người đồng hồng, đại sảnh tầng thứ 9, mấy người thạch tam đang ngồi chờ phòng tu luyện nhìn thấy viên sơn dẫn theo một đám người chạy tới thì đột nhiên biến sắc, đều đứng dậy. ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên một thanh niên tuấn lãng ở sau lưng viên sơn, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. viên sơn, chính là ở đây sao? tên tiểu tử mà ngươi nói tới đâu? thanh niên tuấn lãng nọ mắt sáng như đuốc, nhẹ nhàng đảo qua khắp đại sảnh. Ánh mắt của gã rất lạnh lẽo, khiến cho người ta căn bản không dám nhìn gần, nơi gã quét qua thì nhiệt độ của đại sảnh giống như giảm xuống rất nhiều. Viên sơn quát quanh bốn phía, cũng nhíu mày một chút. Đồng hồng sư huynh, lúc nãy tên tiểu tử kia rõ ràng là đã thương ta ở nơi này, chẳng lẽ là sợ ta mang viện binh tới cho nên đã trốn trước rồi. Mấy người các ngươi có biết tên tiểu tử kia ở đâu hay không? Ánh mắt của đồng hồng thản nhiên nhìn về phía mấy người thạch tam, ánh mắt của gã vô cùng thâm thúy, khiến cho người khác cảm giác vô cùng âm lãnh mà trong giọng nói lại mang theo một cụ bá đạo, giống như quốc quân đang ra lệnh cho thần tử, cao cao tại thượng, đồng hồng sư huynh, tiểu tử kia đã vào phòng tu luyện, chính là chỗ này. Có một tên học viên chịu không nổi bị áp của đồng hồng, cho nên vội vàng giơ tay chỉ về phía phòng tu luyện của diệp huyền, mở miệng nói. Đồng hồng nhíu mày, kinh thường liếc nhìn học viên kia một cái. đúng là phế vật, các người có đông người như vậy, có phòng tu luyện chống cư nhiên để cho một tân sinh vào trước, thật đúng là khiến học viên cũ như chúng ta mất mặt mà. vâng, vâng. Đồng hồng giáo huấn rất đúng. Mấy tên lúc nãy còn đang diễu võ dương ngoài trước mặt Diệp Huyền lúc này mặt mũi đảo bừng. Đứng trước mặt đồng hồng này, căn bản là có dám cũng không dám phóng. Đồng hồng sư huynh, tiểu tử kia đang ở trong phòng tu luyện này, có cần ta lôi hắn ra không? Mấy người sau lưng đồng hồng nhìn chằm chằm vào chỗ phòng tu luyện của Diệp Huyền, trong ánh mắt có chút kích động. Tuy rằng học viện có quy định, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào quấy rầy những học viên đã tiến vào phòng tu luyện, người nào vi phạm thì sẽ bị phạt nặng. Nhưng mấy người đồng hồng và Thái tử Minh căn bản không sợ gì hết. Đồng hồng trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, đạm mạc nói. Không cần đâu, tháng trước ta vừa mới đánh phế một học viên ở trong học viện, đã bị phê bình dậy dỗ nghiêm khắc rồi. Nếu như hôm nay lại tiếp tục công khai làm trái với quy định của học viện nữa thì Thái tử Minh cũng không bảo vệ được ta, một khi ta bị khai trừ thì ta sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc. Nghe xong lời nói của đồng hồng, người kia nhìn viên sơn, trong mắt lộ ra một tiếng bất đắc dĩ. Viên sơn lúc này có chút nóng vội, liền nói. Đồng Hồng sư huynh, kính xin người đợi một chút đi, để ta gọi tên tiểu tử kia ra." Vừa dứt lời thì gã lập tức quay sang phía phòng tu luyện của Diệp Huyền lớn tiếng quát lên, "Diệp Huyền, người mau cút ra đây cho ta." Thanh âm của gã long long vang vọng khắp đại sảnh tầng thứ 9 này, trong đó phần lớn thanh âm đều truyền vào bên trong phòng tu luyện của Diệp Huyền. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền đang đầu nhập toàn bộ tâm thần vào trong luyện chế cửu chuyển thánh thể, cũng loáng thoáng nghe được thanh âm này, "Là Viên Sơn." Diệp Huyền nhướng mày, "Kẻ này cư nhiên không chịu thôi." còn dám trở về, đứng trước cửa phòng tu luyện của ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ là tìm được chỗ dựa rồi? trong lòng Diệp Huyền liền lạnh như băng. nếu như đang tu luyện công pháp nào khác thì hắn nhất định sẽ sớm chấm dứt tu luyện, đi ra ngoài cho tên viên sơn một bài học như đời. nhưng cửu truyền thánh thể thì lại khác, một khi bắt đầu tu luyện thì không cách nào bỏ dở giữa chừng được, phải đợi cho tới khi triệt để hấp thu xong ngũ hành chi tinh thì mới được. nếu như cưỡng chế cắt ngang thì sẽ tạo thành thương tổn khổng lồ không cách nào chữa lành đối với thân thể của hắn. tên tiện dân kia. Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, sao bây giờ liền co vòi rồi, hóa ra cũng là một con rùa rụt cổ, mau cút ra đây cho ta." Tiếng la quát tháo của Viên Sơn lại vang lên lần nữa. Đã không cách nào đi ra ngoài được, thì Diệp Huyền trực tiếp đóng huyền thức, ngăn cách tiếng mắng chỉ tức giận của Viên Sơn lại bên ngoài đại não, toàn tâm tiến vào tu luyện cửu truyền thánh thể. Bên ngoài phòng tu luyện, Viên Sơn cắt cao nhìn chằm chằm phòng tu luyện của Diệp Huyền, một mảnh im ắng không có bất kỳ động tĩnh gì. Chương 257: Thái tử Minh 2 Vincent ta bây giờ đang đứng ở đây, là nam nhân, có gan thì mau ra đây. Xem ra người cũng không tính là nam nhân, tiện dân đúng là tiện dân mà. Sơn không ngừng gào lên, nhưng mặc kệ gã nói kiểu gì, mắng chỉ ra sao, cửa phòng tu luyện trước mặt luôn không hề có động tĩnh gì. Vincent, ai cho người lá gan đứng trong này ồn áo la lối hả? Tiếng hét lớn của gã không làm kinh động Diệp huyền, nhưng lại khiến cho cửa lớn của mấy phòng tu luyện khác đều mở ra. Trong đó có người bị quấy giày cho nên tâm tình khó chịu, lạnh giọng quát lên. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy Đồng Hồng đứng sau lưng Viên Sơn thì lại vội vã đóng cửa phòng tu luyện của mình lại, sợ tới mức không dám thở mạnh một cái. "Đồng Hồng sư huynh, xem ra hắn biết rõ là ta tới trả thù cho nên không dám ra." Nhìn thấy trên mặt của thanh niên Tuần Lãng kia bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn, Viên Sơn rốt cuộc cường mắng nhiếc, bất đắc dĩ mở miệng. "Gã không ngờ Diệp Huyền có thể chịu được những lời mắng chỉ của mình, lại không có phản ứng gì, đối phương thật sự là quyết lòng không đi ra thì gã căn bản không thể làm gì được." Đồng Hồng nhíu mày một cái, Nếu như hắn đã không chịu đi ra thì ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây như vậy được. Cứ như vậy đi. Nếu như ngươi nguyện ý thì cứ ngồi trông coi ở chỗ này đi. Ở đây canh chừng tới khi nào hắn đi ra thì thôi. Nếu như không muốn thì chỉ có thể đợi sau này nghe được tin hắn đã đi ra thì lại tới báo cho ta biết. Rất lời thì đồng hồng không nhìn viên sơn một cái. Xoay người rời đi. Mấy học viên cũ kia cũng rời đi cùng với gã. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại nhu nhược tới mức này. Bất quá đợi sau này ngươi đi ra thì Viên Sơn ta nhất định sẽ cho ngươi biết rõ kết quả khi đắc tội với ta. Viên Sơn ôm lấy cánh tay bị thương, đôi mắt lạnh như băng, gương mặt vặn vẹo hung ác nhếch môi cười. Vừa nghĩ tới chuyện Diệp Huyền đã thương mình thì trong lòng gã liền sinh ra oán hận. Những ngày tiếp theo, gần như ngày nào Viên Sơn cũng tới phòng tu luyện tầng 9 xem xem Diệp Huyền đã ra hay chưa. Nhưng khiến cho gã khó chịu nhất chính là nháy mắt đã qua một tháng rồi, nhưng đều không nghe thấy tin tức Diệp Huyền đã rời khỏi phòng tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn làm rùa đen rụt đầu mãi hay sao? Trong lòng Viên Sơn vô cùng sốt ruột. Nếu như người đã không được thì ta sẽ thay ngươi chiều cô mấy người bạn của ngươi trước vậy. Ánh mắt của Viên Sơn oán độc, trong lòng thầm nghĩ. Bất quả khiến cho gã buồn bực chính là mấy người bạn của Diệp Huyền cư nhiên cũng một mực ở trong phòng tu luyện không hề đi ra. Những người này đều muốn làm rùa đen rụt cổ hết hay sao? Ta không tin huyền tệ trong thẻ tu luyện của các ngươi dùng không hết. Hơn một tháng trôi qua, Viên Sơn rốt cuộc mất hết kiên nhẫn. Khiến cho mấy tên thủ hạ của mình chú ý động tĩnh của mấy người Diệp Huyền, sau đó mình cũng tiến vào trong phòng tu luyện để tu luyện. Bất quá, thời gian tu luyện của gã cũng không lâu lắm, căn bản là qua hai ba ngày thì sẽ đi ra một lần, tìm hiểu tin tức một phen. Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe được những tin tức khiến cho gã vô cùng khó chịu. Nhiều lần ra ra vào vào phòng tu luyện khiến cho trong lòng viên Sơn luôn không thể an tĩnh được. Hơn nữa cánh tay phải bị thương khiến cho tu vi không tinh tiến mà còn giảm xuống. Không được, cái này chính là tâm ma của ta. Nếu như không giải tỏa cơn tức này ra thì ta căn bản không có tâm tư tu luyện. Sau khi ra vào mấy lần, Viên Sơn Rốt cuộc hiểu rõ tình hình của bản thân mình. Lúc này, gã bắt đầu ép chính mình phải bình tĩnh lại, Rốt cuộc khiến cho tu vi đang giảm bớt dần dần ổn định lại. Nửa sáng sau, lúc gã ra khỏi phòng tu luyện lần nữa thì Rốt cuộc nghe được một tin tốt đầu tiên, đó chính là hai ngày trước bạn của Diệp Huyền đã ra khỏi phòng tu luyện. Tốt lắm. Ánh mắt của Viên Sơn Rốt cuộc sáng lên, lộ ra một tia hưng phấn, lập tức đi gọi người. Nếu tạm thời chưa làm gì được tên tiểu từ đó thì trước tiên lấy bạn bè của hắn chút giận một tí trước đã. Trong ánh mắt của viên sơn lộ ra vẻ dữ tợn, trong phòng tu luyện, Diệp Huyền đương nhiên là không biết tất cả những chuyện này, mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong việc hấp thu ngũ hành chi tinh, không ngừng cải tạo nhục thể của mình. Theo cải tạo tiến hành, thân thể của Diệp Huyền cũng ngày càng mạnh hơn, còn ngũ hành chi tinh trong tay của hắn thì cũng càng ngày càng nhỏ. Khi ngũ hành chi tinh trong tay hắn triệt để tiêu hao gần như không còn thì thời gian đã qua hơn ba tháng. Uhm, Khi một tia ngũ hành chi lực cuối cùng dung nhập vào trong thân thể của Diệp Huyền xong thì thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn. Đồng thời có một đạo quang hồng ngũ sắc lặng lẽ hiện lên trên người hắn, sau đó biến mất. Diệp Huyền đột nhiên mở bừng mắt, một đạo điện quang bắn ra từ trong đó, tinh quang sáng chói. Trải qua quá trình khổ tu dài dòng buồn chán như vậy, đệ nhất truyền của Cửu truyền Thánh thể rốt cuộc cũng đã tu luyện thành công. Bá! Trong tay của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Dùng sức hung hăng chém một nhát xuống tay trái của mình, chỉ nghe kem một tiếng, trường kiếm này giống như chém phải một khối cương thiết cứng rắn vậy, phát ra tiếng vang thanh thúy, còn trên da của Diệp Huyền thậm chí không xuất hiện chút dấu vết nào. Cửu truyền thánh thể quả nhiên cường hãn, mới chỉ là đệ nhất truyền mà đã có thể đạt được tình trạng như vậy, cơ hồ là phòng ngự mạnh nhất của cấp bậc cường giả địa võ sư nhất trọng. Cửu truyền thánh thể mà Diệp Huyền tu luyện vốn thập phần cường đại, lúc trước khi đột phá võ sư Huyền võ cảnh Cường độ thân thể của hắn đã đạt tới cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng, nhưng đây cũng chỉ là cường độ thân thể mà thôi. Thứ cường đại nhất của võ giả không phải thân thể mà là huyền khí, chỉ sau khi kết hợp với huyền khí thì phòng ngự và lực lượng mới có thể đạt tới đỉnh phong. Mà hôm nay Diệp Huyền đã luyện thành công đệ nhất truyền của Cửu truyền Thánh thể, phòng ngự thân thể lập tức biến thành trình độ phòng ngự cao nhất của cường giả địa võ sư. Cái gọi là phòng ngự cao nhất này tự nhiên là phòng ngự khi kết hợp với thân thể và huyền khí. Chương 258, đều cút hết cho ta. Một, nói cách khác, cường độ thân thể của Diệp Huyền hôm nay đã tăng gấp mấy lần so với trước khi tu luyện, mà tu luyện hơn 3 tháng cũng làm cho huyền khí bên trong cơ thể Diệp Huyền đạt tới võ sư nhất trọng đỉnh phong, cách nhị trọng chỉ còn một bước mà thôi. Rời khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền trở về ký túc xá. Vừa mới bước vào trong đình viện thì hắn liền nhíu mày lại, trong đình viện vô cùng lộn xộn mất trật tự, từ bên trong các phòng lại truyền tới từng thanh âm chói tai, vang lên không ngừng, giống như không bao giờ dừng lại vậy. Hắn nhớ rõ, mấy gian phòng này sau khi khai giảng liền bị vài tân sinh khác vào ở mấy tân sinh kia Diệp Huyền cũng đã từng gặp không phải loại người cầu thả gì uống hồ gì còn có mấy người lãnh Dịng Võng và Phượng nhu ý ở đây sao mà mới ba tháng không gặp lại khiến cho đình viện lộn xộn như vậy đang lúc Diệp Huyền đang nghi hoặc thì một trận bàn tán ồn ào truyền tới từ bên ngoài đình viện ha ha chủ ý này của Viên Sơn sư huynh đúng là quá hay để cho chúng ta chiếm mấy gian phòng khác ở đình viện này vậy thì không ai dám nói gì nữa lúc đó cũng không biết tên Diệp Huyền kia khi nào mới đi ra. Tới lúc đó nhìn đình viện của mình loạn như vậy không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Mấy ngày gần đây không biết ba người kia tu luyện kiểu gì, trong hoàn cảnh ồn ao thế này chắc là nửa bước cũng khó mà tiến nổi ha. Ha ha, đắc tội với viên sơn sư huynh và thái tử minh của chúng ta, đáng đời bọn chúng. Mấy tên học viên vừa cho chuyện vừa đi vào bên trong đình viện, nhìn thấy có người đứng trong đình viện thì mấy người kia không khỏi giật mình một cái. Không xong, một tên trong số đó nhìn thấy Diệp Huyền thì trong lòng lập tức phát lạnh, trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi người này cư nhiên là Ngô Diệt, nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Thân hình Diệp Huyền nhoáng lên một cái, nháy mắt liền đi tới trước mặt Ngô Diệt, tay phải hung hăng chụp lấy đối phương, mau đi báo cho Viên Sơn sư huynh. Ngô Diệt giật mình quát to một tiếng, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, hai chân dẫm mạnh xuống đất, muốn nhảy ra ngoài. Con trước kịp là mã xong thì một bàn tay giống như xuyên qua khoảng không, nháy mắt liền đặt lên ngực của gã. Trong nháy mắt, huyền khí tràn trề trong cơ thể Ngô Diệt đột nhiên lưng lại, không thể điều động được chút nào triệt để mất đi khống chế, là Diệp Huyền. Chính là tên tiểu tử này dám đả thương Viên Sơn sư huynh, hắn cư nhiên ra khỏi phòng tu luyện rồi, mau, mau đi thông báo cho Viên Sơn sư huynh đi. Mấy tên còn lại vội vàng muốn chạy khỏi đình viện. Hừ, đều đứng lại cho ta. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lãnh quang, thân hình đột nhiên động, giống như một đạo huyễn ảnh, xông vào trong đám người. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng ai nha đau đớn vang lên không ngừng, mấy giây sau, mấy tên học viên này đều nằm lăn lộn trên mặt đất mặt mũi bầm dập, đau đớn kêu rên không ngừng. mấy người kia đều là học viên võ sĩ tam trọng, ở trước mặt Diệp Huyền thì sao có thể đỡ nổi một chiêu? nói. nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? trong mắt Diệp Huyền lộ ra hàn quang, lạnh giọng quát lên. Ngô Diệt bị túm Diệp Huyền túm trong tay, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Huyền nhìn như vậy, một cỗ hàn khí nháy mắt liền chạy dọc từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân của gã. trong cảm giác của gã, bản thân mình giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn rồng tố bão bùng trên biển rộng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Hơn nữa cảnh tượng đau đớn hơn ba tháng trước xảy ra ở tu luyện tháp lập tức khiến cho nội tâm của Ngô Diệt nháy mắt run rẩy sụp đổ. Ta nói, ta nói. Ngô Diệt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói hết ngọn nguồn cớ sự. Hóa ra gần một tháng trước Viên Sơn biết được mấy người Trần Tinh đã ra khỏi phòng tu luyện, cho nên lập tức dẫn người hùng hùng hồ hồ sông tới khu đình viện chuẩn bị kiếm chuyện với mấy người Trần Tinh. Nào ngờ đúng lúc bị lão sư Vân Ngạo Tuyết gặp phải, ngăn cản hành vi của mấy người Viên Sơn, sau đó còn bị la mắng một trận. Vì vậy viên sơn liền nghĩ ra cách khác, bọn họ thông qua uy hiếp lợi dụng, đuổi mấy người còn lại trong đình viện ra ngoài, để cho mấy người ngô diệt chuyển vào trong đó ở. Mục đích của mấy người ngô diệt chính là gây ồn ào trong đình viện này suốt ngày, hơn nữa còn phải làm cho mọi thứ lộn xộn dơ bẩn, chính là muốn để cho mấy người trần tinh sống không yên ổn, không cách nào tu luyện được. Dựa theo quy định của học viện, chỉ không cho phép học viên tự ý xâm nhập vào ký túc xá của người khác mà thôi, ở cùng một đình viện, gây ồn ào một chút. Cho dù là mấy người trần tinh bẩm báo lại cho đội chấp pháp của học viện đi nữa thì cũng không làm gì được bọn ngô diệt. Tên viên sân này đúng là chưa từ bỏ ý đồ mà. Trong mắt diệt huyền lóe ra hàn ý, hắn quay đầu nhìn về phía ngô diệt, thản nhiên nói. Xem ra lần trước ta đã quá nhân từ với ngươi rồi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lọt vào trong tai của ngô diệt thì toàn thân gã lại không thể tự chủ được mà run rẩy nổi da gà. Không, thả ta đi, ta không bao giờ dám nữa. Phanh! Ngô diệt hoảng sợ mở miệng nhưng gã còn chưa nói rất lời thì Diệp Huyền cư nhiên đã hung hăng đá gã một cước bay ra ngoài, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Ngô Diệt đập thật mạnh lên trên vách tường, thân thể vô lực rũ xuống, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Dưới một cước của Diệp Huyền, gã không biết đã gãy bao nhiêu cây sơn sườn, máu tươi ướt đẫm toàn thân. Hơn nữa, một cỗ hồn thức của Diệp Huyền lặng lẽ rót vào bên trong cơ thể của gã. Bên ngoài nhìn vào thì Ngô Diệt dường như không bị tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng từ nay về sau, tu vi của gã sợ là không thể nào tiến thêm được nữa. Đúng lúc này, một cửa phòng trong đình viện mở ra, một thanh âm tức giận đùng đùng vang lên. Đám người các người ồn ào suốt cả ngày, thực sự cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao? Thanh âm quen thuộc của Trần Tinh vang lên, mang theo vẻ tức giận, vận chuyển huyền khí, bay ra từ trong ký túc xá của mình. Cùng lúc đó, cửa phòng của Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩ Ngoánh cũng đồng thời mở ra, hai người bước ra, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. bất quá trở tới khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đình viện thì lập tức liền trợn tròn mắt. Huyền thiếu! Thanh âm mang theo kinh hỉ gần như vang của một lúc, trường 259, đều cút hết cho ta. Mọi người biệt lai like vô dạng nha. Diệp Huyền quay sang ba người cười khẽ một tiếng, sau đó lại quay sang nhìn đám người ngô diệt, đều cút hết cho ta. À, vâng, vâng. Mấy tên học viên khác cũng chật vật bò dây, đỡ ngô diệt lên, cả đám lảo đảo chạy ra khỏi đình viện. Huyền thiếu, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi, đỡ một chiêu của ta. Đợi tới khi đám người kia đều đi hết, Trần Tinh Hưng phấn quát to một tiếng. Tung người nhảy lên, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyền. ầm, um, một quyền này đánh ra, Phong Vân chấn động, Long Hổ rít cao. Trong hư không, có mảng lớn không khí đột nhiên bị nén lại, sau đó lại nổ tung như đạn nổ, đánh cực nhanh về phía Diệp Huyền. Ngay tại lúc nắm đấm của Trần Tinh sắp đánh trúng lồng ngực của Diệp Huyền thì sắc mặt của Gã đột nhiên liền thay đổi, bởi vì Gã phát hiện Diệp Huyền đối mặt với thế tiến công của mình, không tránh cũng không né, càng không hề ngăn cản hay phòng ngự gì. Không xong, thời khắc mấu chốt. Gã đã không kịp thu lực lại rồi, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, không khí chấn động, nắm đấm của gã cư nhiên đã đánh trúng lồng ngực của Diệp Huyền. Một lực phản chấn kịch liệt truyền tới khiến cho Trần Tinh bay ngược ra ngoài, bịch bịch bịch liên tục lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Đối diện gã, Diệp Huyền không chút sợ mẻ, khóe miệng còn thản nhiên mỉm cười. Còn bản thân Trần Tinh thì huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, có cảm giác như không thể áp chế nổi. Gã cố gắng ổn định huyền khí đang sôi trào trong cơ thể hoảng sợ đi tới trước mặt Diệp Huyền, sợ hãi nói: Huyền thiếu, vừa rồi sao ngươi lại không tránh? Không sao đấy chứ? Nói xong còn sờ sờ lên ngực Diệp Huyền, lại bị Diệp Huyền phủi tay hết ra. Không tệ, hơn ba tháng ngắn ngủi không gặp, không ngờ ngươi cư nhiên đã đột phá tới võ sĩ nhị trọng. Hơn nữa Huyền khí còn hùng hậu như vậy, chắc là cách võ sĩ tam trọng cũng không xa rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, một quyền của Trần Tinh khi nãy uy mạnh hữu lực, Huyền khí sung túc, rõ ràng đã đạt tới võ sĩ nhị trọng đỉnh phong cách võ sĩ tam trọng cũng không xa lắm. được rồi, huyền thiếu ngươi đừng khen ta nữa. trần tinh cười khổ một tiếng. ta vốn còn muốn cho ngươi kinh hỉ một phen, bất quá kinh hỉ còn chưa đưa đi được đã phải nuốt kinh hãi rồi. lúc trước gã còn lo lắng cho thân thể của diệp huyền cho nên dùng huyền thức cẩn thận quan sát lồng ngực của diệp huyền một phen. cư nhiên không phát hiện chút dây sát vào, lập tức khiến cho gã vô cùng kinh hãi. biến thái, đúng là quá biến thái mà. một kích toàn lực của ta lẽ nào thật sự yếu như vậy sao? trong lòng Trần Tinh bị đả kích vô cùng lớn. Diệp Huyền, phòng ngự của ngươi biến thái tới như vậy. Lệnh Dĩnh oánh và Phượng Như Y cũng kinh ngạc đi tới. Với nhãn lực của các nàng, đương nhiên nhìn ra lúc trước Trần Tinh hoàn toàn không nương tay chút nào. trong nháy mắt khi nắm đấm rơi xuống, mấy nàng cũng cảm thấy lo lắng cho Diệp Huyền. Kết quả lại khiến cho hai người mở rộng tầm mắt. nếu như không phải ngại mặt mũi thì hai nàng cũng rất muốn nhào lên sờ ngực Diệp Huyền một cái, để xem ra thịt thân thể của hắn rốt cuộc là làm bằng thứ gì. Diệp Huyền cười nhạt nói. Trần Tinh, ngươi đừng tự coi nhẹ bản thân mình, chẳng qua là ta đang tu luyện một loại thần thông luyện thể, cho nên phòng ngự mới mạnh hơn một chút. Ngươi như vậy còn nói là chỉ mạnh hơn một chút, thực xem chúng ta là con nít bao tuổi hay sao, đừng có ăn ủi ta nữa, ta đi khóc một trận là được rồi. Cước mặt béo tròn của Trần Tinh làm ra vẻ như khóc không ra nước mắt. Đúng rồi, đợi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đưa mắt nhìn đình viện lộn xộn kia, mở miệng hỏi. Không có gì, còn không phải tại tiên viên sơn kia. Trần Tinh bĩu môi. Ta nghe nói lúc ở tu luyện tháp ngươi dạy cho tên viên Sơn kia một bài học, có thể là hắn không biết chút giận vào đâu cho nên chuẩn bị tìm chúng ta kiếm chuyện. Kết quả hôm đó vừa đúng lúc lão sư vân ngạo tuyết tới tìm ngươi gặp được, mắng cho hắn một trận, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này, tìm một đống người vào trong đình viện này, mỗi ngày cố gắng gây ồn ào kiếm chuyện với chúng ta. Vậy các ngươi không sao chứ? Lúc đầu bọn họ mới làm ồn thì cảm giác khá bực bội. Bất quá sau này chúng ta coi mấy thứ tạp âm ồn ào đó thành một loại tu luyện. Dựa theo phương pháp tu luyện mà ngươi đã từng chỉ cho chúng ta, chẳng những không bị ảnh hưởng gì, ngược lại hiệu suất tu luyện còn cao hơn nhiều. Nếu như để cho tên viên sơn kia biết được chắc là sẽ bị tức chết mất. Cương mặt tròn quay của Trần Tinh liền nở nụ cười gian. Phượng Như Y cũng cười khẽ. Chúng ta không sao hết, chính là ngươi. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nghe nói tên viên sơn kia là người của Thái tử Minh, ngươi đã thương người của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua đâu. Đúng đó. Lãnh dĩ ngoánh cũng mở miệng Ta nghe nói tên Thái tử Minh này là một thế lực vô cùng đáng sợ ở học viện, muốn gia nhập vào đó thì ít nhất cũng phải là học viên của ban cao cấp, trong đó yếu nhất cũng là võ sự nhất trọng như Viên Sơn. Trong đó có rất nhiều người đều là nhân vật trong phong vân bảng của học viện chúng ta, vô cùng đáng sợ. Ở phong vân bảng của học viện. trong đó, Diệt Huyền, phong vân bảng này là một bảng xếp hạng thực lực của học viên trong học viện. Tổng cộng có 100 người, 10 người mạnh nhất trong số đó được gọi là thập đại cường giả của học viện. Theo như ta được biết thì Thái tử Minh này chính là do những cao thủ thập đại cường giả kia thành lập, còn những kẻ như Viên Sơn thì căn bản không thể lọt vào được bảng xếp hạng 100 đó." Lãnh Dĩ oánh giải thích cho Diệp Huyền nghe. "Diệp Huyền, nghe nói là sau khi ngươi tiến vào phòng tu luyện, Viên Sơn từng dẫn theo một cường giả trong phong vân bảng tới tầng 9 tìm ngươi, bất quá bởi vì ngươi đã tiến vào trong phòng tu luyện rồi cho nên Viên Sơn mới tức giận rời đi. Nếu như để hắn biết ngươi đã xuất quan thì nhất định sẽ tìm tới cửa lần nữa." Phượng nhúi lo lắng nói. Diệp Huyền sờ sờ mũi, Chỉ là một cái học viện thôi mà cư nhiên còn lập ra phong vân bảng với thập đại cường giả, lại còn thành lập thái tử minh gì đó nữa, thật là buồn cười. chương 260, học viên phong vân bảng. Huyền linh học viện này, học viên mạnh nhất bất quá cũng chỉ là võ sư tam trọng mà thôi. Cái gọi là thập đại cường giả đó làm cho Diệp huyền nghe xong thì chẳng những không rung động gì hết mà còn thấy giờ khóc giờ cười. Ở thiên huyền đại lục, đúng là có một cái huyền bảng, tụ tập hết cao thủ trong thiên hạ, chỉ có điều bảng danh sách này ở trong huyền vực cường đại đây mới thật sự là bài danh nổi tiếng khắp thiên hạ. ngươi chính là Diệp Huyền sao? nghe nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên khẩu khí rất lớn. đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cười lạnh truyền tới từ bên ngoài. đại môn đình viện mở ra, một đám người đi vào. người dẫn đầu trong số đó mặc võ bào màu đen, gương mặt tuấn lãng. nhưng cảm giác đầu tiên gã mang tới cho mọi người chính là âm lãnh và vô cùng âm lãnh. đồng hồng sư huynh, tên này chính là Diệp Huyền. ngươi nghe khẩu khí của hắn thì biết hắn vô cùng cuồng vọng, lại còn vô cùng to gan. Người này lại dám chê diễu thái tử minh của chúng ta, đúng là tội đáng chết vạn lần. Sau lưng thanh niên áo đen này chính là viên sơn đứng đó với vẻ mặt toán độc, tay phải của gã rũ xuống, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Sau khi bị Diệp Huyền phế đi tay phải, lúc đầu gã cũng không đặc biệt để ý gì. Trong lòng gã nghĩ rằng chỉ cần dùng một ít đan dược chữa thương là có thể khôi phục lại ngay. Nhưng sau gã đã dùng qua đủ loại đan dược chữa thương, mãi cho tới một tháng trước thương thế vẫn không khỏi hẳn, gã rốt cuộc cũng có chút luống cuống. Một tháng nay. Gã một mực tìm kiếm luyện dược sư cường đại, cố gắng chữa lành cánh tay phải. Nhưng sau khi gã tìm đủ hết những luyện dược sư mà gã có thể tìm được rồi, lại không ai có thể chữa được cho gã. Lúc này trái tim của gã rốt cuộc chìm xuống tới đáy cốc. Thân là một võ giả, gã biết rõ tay phải bị phế có nghĩa là gì, cho nên quán hận của gã đối với Diệp Huyền rốt cuộc cũng dâng cao tới cực điểm. Lúc này gã hận không thể thiên đao vạn quả Diệp Huyền. Yên tâm đi, bất luận kẻ nào sỉ nhục người của Thái tử Minh ta, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho cái đó. Ánh mắt của thanh niên áo đen vô cùng âm lãnh, lạnh lùng nhìn vào Diệp Huyền, một cỗ huyền khí hùng hậu thoáng cái liền phóng thích ra từ trên thân thể của gã giống như một vòi rồng quét ngang đỉnh viện. Bất quá chỉ là võ sư nhị trọng mà thôi, còn cố ý làm ra một cỗ kình phong như vậy. Ngươi cho rằng bản thân ngươi là vòi rồng sao? Diệp Huyền cười diễu, làm càn. Lớn mặt. Mấy tiếng khác đứng sau lưng thanh niên áo đen lập tức giận tím mặt, lạnh lùng quát lớn. Đồng Hồng khoát tay ngăn lại, liền chặn ngang tiếng quát lớn của những người khác ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai, liên quan gì tới ta, ta cần phải biết sao?" Diệp Huyền cười lạnh: "Diệp Huyền, ngươi đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa. Người này chính là cao tầng của Thái tử Minh ta, Đồng Hồng sư huynh, là cao thủ xếp hạng thứ 36 của Phong Vân bảng của học viện." Nhìn thấy Đồng Hồng sư huynh còn không mau quỳ xuống cho ta, Viên Sơn Oán độc quát lớn, vẻ mặt dữ tợn. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Đồng Hồng một cái, "Hạng 36 trên bảng Phong Vân?" Mấy chữ này rõ ràng đại biểu cho tên đồng hồng này có thực lực đứng hạng 36 trong tổng số học viên của Huyền Linh Học Viện. Huyền Linh Học Viện có mấy ngàn học viên, đây thật là con số kinh người. Người biết là được rồi, sao hả, tợ rồi sao, bất quá bây giờ có muốn cầu xin tha thứ cũng muộn rồi. Mấy tên còn lại kêu ngạo cười lạnh, Diệp Huyền cười nhạo một tiếng. Ta đúng là hơi kinh ngạc một chút, hóa ra đứng thứ 36, chính là loại thế này. Người, mấy tên đứng sau lưng đồng hồng lập tức giận tím mặt. Thú vị, đúng là rất thú vị. Đồng hồng mỉm cười, chỉ là nụ cười của gã rất lạnh, có một loại kiêu ngạo phát ra từ trong xương, khiến người khác bất giác liền cảm thấy khó chịu. Đúng là không giống người thường. Có vài phần ngông nghênh, nếu như ta không nhìn lầm thì huyền khí ba động trên người ngươi hẳn là võ sư nhất trọng đúng không? Con trẻ tuổi như vậy, lại dùng thực lực đó gia nhập huyền linh học viện, có cuồng vọng bá đạo một chút cũng là chuyện thường. Bất quá, đáng tiếc chính là người cuồng vọng sai người rồi. Viên Sơn, là người của Thái tử Minh ta. Ngươi giáo huấn hắn ở tu luyện tháp đúng là rất thông khoái, rất thoải mái, rất phong quang, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện ngươi giáo huấn hắn như vậy chính là đánh thẳng vào mặt mũi của thái tử Minh ta hay không? Phong quang của ngươi chính là gầy dựng trên mặt mũi của thái tử Minh chúng ta." Thanh âm của Đồng Hồng lạnh lẽo, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, "Ở Huyền Linh học viện này, bất luận kẻ nào dám thách thức thái tử Minh chúng ta, mặc kệ bối cảnh thân phận là gì, bất kể thực lực ra sao, kết cục đều sẽ rất thê thảm, thậm chí ngay cả bạn bè Người thân của ngươi đều phải thừa nhận tra tấn và thống khổ vô tận, hậu quả này ngươi cản bản không ngờ tới đâu. Ngươi nói xong chưa? Diệp Huyền nhìn thấy đồng hồng rốt cuộc ngừng lại một chút, thì thản nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn rất yên bình, giống như sự uy hiếp của đồng hồng vừa nói với hắn căn bản không hề mang tới chút áp lực nào cho hắn cả. Ánh mắt của đồng hồng khựng lại, nở nụ cười lạnh. Nói xong rồi, người muốn nói gì sao? Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Điều ta muốn nói chính là đám thái tử minh tự cho là cao ngạo các ngươi. Trong mắt Diệp Huyền ta không là cái thá gì hết. A, đám người đứng sau lưng đồng hồng cũng ngẩn ra, nhìn Diệp Huyền với vẻ không dám tin. Tiểu tử này đúng là quá mức kiêu ngạo, hắn có biết là mình đang nói gì hay không? Đồng hồng rốt cuộc cũng biến sắc, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì hay không? Ta đương nhiên biết mình đang nói gì, không cần ngươi nhắc nhở. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Ngươi tùy ý dung túng thủ hạ của ngươi, lại còn để người của ngươi làm sàng làm bậy ở đình viện của ta. Sở dĩ bọn chúng dám làm như thế không phải bởi vì bản thân bọn chúng, mà bởi vì sau lưng chúng có thái tử minh các ngươi. Cho nên, hôm nay dù các ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Tìm ta? Đồng hồng cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta phân rõ trái phải hay sao? Ha ha ha! Mấy tên đứng sau lưng đồng hồng đều mỉa mai cười ha ha.